Cao quan tác giả các ngư, người làm, vô hối, nghe phần mới nhất tại audio, chấm chấm canh Chương 171 Một su cũng không được thiếu Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một nét cười khẩy hết sức mơ hồ Hắn nhìn hách kiến niên, lại nói Bí thư hách Loại chuyện ăn uống này tuy là vì việc ung Nhưng dùng tiền của bên tài vụ cũng không thích hợp Tôi nghĩ nên dùng tiền trong quỹ đen của thị trấn Sắc mặt hách kiến miên chợt biến đổi Nhưng ông ta che giấu được ngay trong lòng thấy rất khó chịu Thật ra Lấy chút tiền từ quỹ đen mời khách Cũng không vấn đề gì Nhưng ông ta quá nhạy cảm Thấy không ngờ bành viễn trinh lại nhằm vào quỹ đen trong tay của mình Lòng đầy cảnh giác Ông ta do dự một lát Rồi mới ra vẻ thản nhiên nói Cũng được tóm lại đều là vì công tác Cậu bảo họ làm cây dự toán, tôi ghi tên Mục đích của quý đen là để giải quyết một số khoản nhạy cảm Nói ngắn gọn Đều là tiền của thị trấn Đều là phục vụ cho sự phát triển của thị trấn Tuy nhiên là hai nhánh khác nhau Haha ha. Rốt cuộc hách kiến niên vẫn phải đồng ý Tuy quý đen do ông ta nắm trong tay Nhưng cũng có ít lợi và chức năng chung Nếu chỉ có một mình ông ta hưởng chắc chắn sẽ có chuyện Không chừng sẽ có người âm thầm tố cáo lên quận và thành phố Hàng năm mỗi kỳ nghỉ phép Hách kiến niên tổ chức cho bộ máy lãnh đạo và các nhân viên ở những vị trí quan trọng đi chơi một chuyến Dùng quỹ đen để chi trả Mục đích là để bịt miệng mọi người Từ khi bành viễn trinh lên lầu nói chuyện với hách kiến niên Lý tuyết yến luôn đứng nghe ngóng đồng tính Thấy Bành Viễn Trinh tươi cười xuống lầu, lúc này cô mới thở vào một cái, bước tới đón, hạ dòng hỏi Ông ta đồng ý Bành Viễn Trinh mỉm cười Chuyện này đâu phải việc cá nhân của tôi, sao ông ấy lại không đồng ý Đồng chí Tân Hoa cô lại đây một chút Bành Viễn Trinh đến cửa phòng đảng chính, gọi Lý Tân Hoa Dạ, lãnh, đạo Lý Tân Hoa lập tức tươi cười chạy ra bình thường Cán bộ thị trấn gọi Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Bành hoạt chủ tịch thị trấn Còn hách kiến miên gọi hắn là chủ tịch thị trấn Viễn Trinh Chỉ có một mình Lý Tân Hoa gọi hắn là lãnh đạo Đây là do một thời gian ngắn trước kia hai người cùng đi thăm viếng các nơi trong thị trấn Cô xưng cô như vậy đã thành thói quen Về sau cũng không thay đổi Mà Bành Viễn Trinh cũng mặc nhiên chấp nhận Lãnh đạo có gì chỉ bảo Cô lại đây một chút Bành Viễn Trinh xảy bước vào văn phòng của mình Cô ngồi đi Hi hi không cần đâu Lãnh đạo có công việc gì cứ căn dặn tôi sẽ đi xử lý Lý Tân Hoa kính cần nói Bành Viễn Trinh chăm chú nhìn Lý Tân Hoa thầm gật đầu Cô gái này rất khá, rất có tầm nhìn Hơn nữa cũng khá chăm chỉ Làm việc bền mỹ, vững vàng quan trọng nhất là kiến miệng Chủ nhiệm văn phòng đảng chính là người của Hách Kiến Niên Lý Tân Hoa có thể kiên định theo sát bành viễn trinh bất chấp áp lực của lãnh đạo trực tiếp Quả là không dễ dàng Nhưng có băng đèo vượt suối mới lên tới đỉnh cao Nếu cô không vất vả ươm mầm trong hiện tại Làm sao ngày sau nếm được trái ngọt Ừ là thế này Tôi và đồng chí Tuyết Hến Đồng chí Cổ Lượng muốn mời lãnh đạo ủy ban xây dựng ăn cơm Cô đánh máy một bản báo cáo Lên xin chữ ký của Bí Thư Hách Rồi đến phòng tài vụ nhận kinh phí Sau khi lấy được tiền cô lại đi sắp xếp một chút Chuẩn bị 10 thùng gà ăn mày và 10 thùng rượu đặc biệt Vân Thủy Gà ăn mày là đặc sản của thị trấn Vân Thủy Rượu Vân Thủy cũng do nhà máy rượu Vân Thủy sản xuất qua tặng thông thường của chính quyền thị trấn đều có hai thứ này Bành Viễn Trinh lại nhẹ nhàng nói thêm Tôi đã nói với Bí Thư Hách rồi Phòng tài vụ là bộ phận ảo của thị trấn Và khi chỉ cần nghe nhắc tới phòng tài vụ Cán bộ thị trấn hiểu ngay là nói tới quý đen Lý Tân Hoa hiểu ý mỉm cười Dạ tôi hiểu rồi Lãnh đạo cần khoảng bao nhiêu tiền Bành viễn Trinh trầm ngâm một chút Bữa tiệc bao gồm cả tôi Đồng chí Tuyết Yến và đồng chí Cổ Lượng Khoảng mười mấy người Tiền rượu và đồ ăn ở khách sạn dạ hải trừng 5-600 tệ, cộng với tiền quà tặng, tạm thời cần khoảng 2.000, nếu còn dư. Sau lại dùng tiếp, Lý Tân Hoa gật đầu đi làm báo cáo. Không bao lâu sau cô mang báo cáo quay lại trên đó đã có chữ ký của Lý Tuyết Yến cùng búc phê của cô. Xin Bí Thư Hách và Chủ tịch Thị Trấn Bành phê duyệt. Bành Viễn Trinh cầm lấy, nhìn lướt qua Liền cầm bút ký tên và ghi ý kiến Xin Bí Thư Hách phê duyệt Tốt lắm cô đến xin chữ ký của Bí Thư Hách Lý Tân Hoa dạ một tiếng, xoay người bước đi Cô vội vã đến văn phòng của Hách Kiến Miên Nghe thấy có tiếng trừ lượng bên trong Do dự một chút, vẫn gõ cửa Vào đi Lý Tân Hoa đẩy cửa đi vào kính cần cười Bí Thư Hách Hách Kiến Miên bình tĩnh gật đầu Bí thư hách, bí thư Lý và chủ tịch thì trấn bành bảo tôi đến xin chữ ký của lãnh đạo. Lý Tân Hoa đưa báo cáo lên. Hách kiến niên vừa nói chuyện với trừ lượng, vừa nhìn lướt qua báo cáo, đôi mày đột nhiên nhíu chặt. 2.000 nhiều, vậy, ăn bữa cơm thôi mà cần 2000 ngàn. Hách kiến niên ném báo cáo xuống mặt bàn, sắc mặt âm trầm, nhìn Lý Tân Hoa lạnh lùng nói. Sao lại nhiều như vậy? Lý Tân Hoa hơi sợ hãi, cô khẽ đáp Bí thư hách, tôi cũng không biết Tiền là do chủ tịch thị trấn bành và bí thư Lý ấm định Đột nhiên hách kiến miên vỗ bàn Nói bậy làm bừa bãi Mượn cứ làm dự án thực chất chẳng được bao nhiêu Cả ngày ở ngoài làm chuyện vớ vẩn Lý Tân Hoa câm như hến, không dám nói lời nào Hách kiến miên lại quy u o e trách vài câu Rồi nói một cách thảm nhiên Hai ngàn quá nhiều, không được. 1.000 thôi. Cô quay lại nói với chủ tịch Viễn Trinh. Hiện nay tài chính thị trấn cũng khá khó khăn. Chúng ta làm gì cũng phải tiết kiệm mới đủ chi dùng được. Hách kiến miên ném báo cáo lại cho Lý Tân Hoa. Lý Tân Hoa không dám chậm trễ cầm báo cáo quay về tìm bành Viễn Trinh. Cô hiểu mình là người chuyển lời. Đương nhiên, lúc này cũng là một cách túi để lãnh đạo chút sận. Lý Tuyết Yến đang ở trong phòng làm việc vua Bành Viễn Trinh. Nghe nói hách kiến niên không phê duyệt. Khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng. Đi chơi tốn hàng chục ngàn không sót, làm chuyện tông bỏ ra có hai ngàn lại cho rằng nhiều. Buồn cười. Bành Viễn Trinh tức giận. Lý Tuyết Yến phất tay, ra hiệu cho Lý Tân Hoa lui ra, rồi nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh, một ngàn thì một ngàn, ăn cơm hắn là đủ. Vì phần quà tặng để tôi gọi điện nhờ xí nghiệp tài trợ là được. Đây là chuyện nhỏ, trở mặt với ông ta chỉ khiến người ta chê cười. Sắc mặt Mạnh Viễn Trinh trầm xuống, dứt khoát lắc đầu, "Không được, hiện giờ đối phó như vậy, sau này kinh phí lên tỉnh tính sao? Đúng 2000, không được thiếu một xu. Nếu ông ta không ký tên, vậy thì đừng ký." Bành Viễn Trinh nói xong cầm điện thoại gọi cho sở trưởng sở tài chính kiêm trưởng phòng tài vụ Cát Tiểu Vân Sở trưởng Cát, tôi Bành Viễn Trinh đây cô sang đây một chuyến Cát Tiểu Vân cút điện thoại, nhớ mày lên Vừa rồi, Bí Thư Hách gọi điện thoại nói về chuyện Bành Viễn Trinh muốn được cấp tiền Bảo cô chỉ cấp 1.000 không thể nhiều hơn Cô là cán bộ do Hách Kiến Niên đề bạc Hách Kiến Niên giao quyền tài chính cho cô Đủ thấy cô là tâm phúc của ông ta Tuy luôn tự cao là người của hách kiến niên Lại được ông ta coi trọng Nhưng dù sao Bành Viễn Trinh cũng là chủ tịch thị trấn Phòng tài chính là do chính quyền quản lý Cô không dám không theo Các tiểu vân nhấp điện thoại gọi cho hách kiến niên Bí thư hách người kia tìm tôi Hắn tìm cô Không cần để ý đến hắn Bảo hắn muốn gì thì đến nói với tôi Chuyện vô nghĩa, ăn bữa cơm mất 2.000 mà hắn lại có thể mở miệng đòi được Cát Tiểu Vân vội vàng đến văn phòng Bành Viễn Trinh Thấy có mặt Lý Tuyết Yến và Lý Tân Hoa Cô ta do dự một chút Gó cửa đi vào Cười nói Chủ tịch thị trấn Bành, anh tìm tôi Ừ, sở trưởng Cát, tôi có chuyện muốn nói với cô Bành Viễn Trinh cầm tờ báo cáo của Lý Tân Hoa đập đập thản nhiên nói Chuyện cải tạo phố buôn bán ở thị trấn thủ tục đang được hoàn tất, cần một ít kinh phí Tôi đã nói với bí thư hách sẽ dùng quỹ đen Đây là báo cáo cô cầm lấy đi làm thủ tục Các tiểu vân nhận lấy báo cáo nhìn lướt qua, do dự nói Chủ tịch thị trấn Bành, số tiền này hình như hơi lớn Cô cho rằng số tiền này lớn Bành viễn Trinh cười Nhưng tôi cho rằng còn lâu mới đủ Kế tiếp thì trấn còn phải lên tỉnh lo liệu cần một khoản nữa. Cô cứ chi ra, sau khi xong chuyện tôi sẽ bảo Lý Tân Hoa nộp lại đầy đủ các hóa đơn thanh toán cho cô. Các tiểu vân hơi khó xử, cường cười nói. Chủ tịch thì trấn bằng theo chế độ tài vụ kinh phí vượt quá 500 tể đều cần bí thư hách ký tên. Chủ tịch xem xem có lẽ cần bí thư hách ký trước đã ạ. Các tiểu vân không muốn trực tiếp xung đột với Bành Viễn Trinh Liền đá quả bóng sang cho hách kiến niên Chí độ tài vụ Nếu thật sự tuân thủ chí độ tài vụ và kỷ luật tài vụ Cô đã không cần quản lý tới hai cuốn sổ Tôi không hơi đâu đi cãi vã với cô Bây giờ là 11 giờ Chiều nay tôi mời lãnh đạo ủy ban xây dựng an cơm Nhất định cô phải xử lý ngay Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười Thiếu chữ ký của bí thư hách cô phải đi nhờ ông ấy ký Nhớ ký, 2000 không được thiếu một xu Bành viễn trinh nói không chút khách khí Các tiểu vân hơi xấu hổ và thật sự tức giận cô ngầm đầu nhìn bành viễn trinh Mặt hơi cân lên Cô là người thân tín của hách kiến niên Lại quản lý tài sản Cán bộ thì trấn Thậm chí thành viên lãnh đạo bộ máy đều phải nể mặt cô vài phần Không ngờ hôm nay lại bị Bành Viễn Trinh làm nhục thẳng thừng như vậy Trong lòng rất phấn nộ Chủ tịch tỷ trấn Bành Tôi chỉ quản lý tài vụ Chuyện làm báo cáo Xin lãnh đạo ký tên này nọ Là do phòng đảng chính lo Các tiểu phân cố kìm chí cơn tức Lạnh lùng nói Cô có thể giải thích đây là do tôi sao cho cô làm Khóe miệng Bành Viễn Trinh hiện lên một tia khinh miệt Phòng tài chính là đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thị trấn. Bành Viễn Trinh là chủ tịch Thị trấn. Sao công tác cho cô ta? Đương nhiên cô ta phải làm. Các tiểu vân bị Bành Viễn Trinh nói một câu nghẹn hỏng, mặt đỏ bừng lên, một câu cũng không nói nên lời. Cách sơn Đả ngư. Các tiểu vân không tiếp thu được, cũng không kịp đề phòng. Cô không có bất luận một tư tưởng chuẩn bị nào. Ở thị trấn Vân Thủy này cô giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Ngoại trừ ngấu nhiên nở một chút nụ cười xinh đẹp còn lại là thường ngẩm đầu hướng ngực miệt thị xung quanh. Nhưng bành viến trinh lại một phen cắt đi cái kiêu ngạo của cô, khiến cô phải bẽ mặt trước bành viến trinh. Mặt khác, đến tháng 10, tôi chuẩn bị tổ chức các bộ môn của chính quyền. Đem những sự toán của năm ngoái và năm nay tổng kết qua một lần. Làm kiểm toán. Chân chính quy phạm vận hành tài chính Đề cao hiệu suất sử dụng tài chính Bành viễn trinh chậm rãi nói Được rồi trong lòng cô đang có chuyện nên ra ngoài trước đi Đồng chí Tân Hoa chuyển kinh phí liền giao cho cô Cô cùng với trưởng phòng các kết nối một chút tận lực an bài Lời nói của bành viễn trinh truyền đến tai của các tiểu vân liền biến thành sấm xét Bành viễn trinh không ngờ phải kiểm toán Đây không phải là khiêu khích hách kiến miên sao? Các tiểu vân cũng không biết mình rời khỏi văn phòng bành viễn trinh như thế nào. Khi trở về văn phòng trong đầu cô là một mớ bong bong. Bành viễn trinh thật sự dám kiểm toán sao? Hách kiến miên có thể bị đạp lên đầu sao? Nếu chẳng may, các tiểu vân luôn như cánh chim bên cạnh hách kiến miên không sợ mưa gió. Nhưng hiện giờ cô đột nhiên cảm giác như trời đất sụp đổ, u án, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lẽ ra, bí thư hách kiến miên là ủy viên thường vụ quận ủy, cán bộ cấp cục phó. Còn bành viễn Trinh chỉ là một chủ tịch thị trấn mới đến. Bất kể như thế nào cũng đấu không lại hách kiến miên. Ngay cả trước kia truyền ra tin tức, nói là vì vấn đề cải tạo. Xây dựng phố buôn bán mà Bành Viễn Trinh đã tranh đấu cùng với hách kiến niên Nhưng các tiểu vân cũng không đặt trong lòng Chỉ ở trong phòng Bành Viễn Trinh có vài phút nhưng phòng tuyến nội tâm của cô đã lặng yên rơi vào tay giặt Nghĩ đến đây các tiểu vân đột nhiên xoay thân mình thẳng đến phòng của hách kiến niên ở lầu 3 Tại văn phòng Bành Viễn Trinh Lý tuyết yến lặng lặng nhìn Bành Viễn Trinh Gương mặt thanh tú đột nhiên hiện lên một tia sáng giỏi không thể nói rõ Mà ánh nhìn kinh ngạc kia sớm bại lộ nội tâm đích thật của cô Kiên trì cách gọi là không thể ít hơn 2.000 Đây đúng là phản kích ngay mặt hách kiến niên Trực tiếp gọi các tiểu vân đến Chỉ nói mấy câu liền nắm được điểm yếu của các tiểu vân Đây là một sự án chỉ đồng thời cũng là kinh sợ Bành viễn Trinh không lựa chọn xung đột ngay mặt với hách kiến niên Mà nhắm ngay vào các tiểu vân Đây không phải là mắt nạp kẻ yếu mà là chiến thuật Các tiểu vân là thân tín của hát kiến miên quan hệ rất không tầm thường. Đối với thế đánh phủ đầu của bành viễn trinh cô ta khẳng định là sợ hãi. Trứng gà mà còn lấy ra được xương cốt đừng nói cô là tâm phúc của hát kiến miên quản lý quý đen. Người thường đi ở bờ sông sao không ẩm hại chứ. Kể từ đó cô ta tất nhiên là sẽ lựa chọn nhượng bộ. Nếu không cô ta sẽ gặp phải bão tố từ bành viễn trinh. Cho dù là hách kiến niên cũng chưa chắc gì đã bảo vệ được cho cô Vì để đảm bảo an toàn cho mình cô ta sẽ hướng hách kiến niên làm công tác Mà hách kiến niên trăm phần trăm sẽ không để cho các tiểu vân bị khó xử Điều này có ý nghĩa trong ván cờ giao phong bành Viễn trinh đã thắng Hơn nữa còn thành công chọc tay sâu vào hệ thống quyền lực của hách kiến niên Quả thật là thủ đoạn lôi đình. Một chiêu cách sơn đả ngư thật hay Lúc trước nghiêm khang chỉ biết làm trái ý hách kiến niên mà không nắm được thực chất vấn đề Hơn nữa lại lãng phí tinh lực cho những chuyện còn con Thế nên không cấu thành uy hiếp đối với hách kiến niên, ngược lại còn làm xấu thanh danh của mình Toàn bộ tân an Ở quận, tất cả mọi người đều biết nghiêm khang muốn đánh bại hách kiến niên chiếm lấy vị trí nhân vật số 1 Cho nên, mặc dù nghiêm khang và hách kiến niên đấu tranh kịch liệt và thường xuyên có mấy lần động đến tay chân. Nhưng sự thật hiệu quả lại không lớn. Ngược lại khiến hách kiến niên nhân cơ hội luồn một chút tay tước đi huyền lực của nghiêm khang. Lý tuyết yến thở vào một cái. Cô rút cuộc tin tưởng vào câu nói của cổ lượng. Chủ tịch Thị Trấn Bành tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng rất biết suy nghĩ, có năng lực, có quyết đoán, có thủ đoạn. Người như vậy trời sinh làm lãnh đạo. Tôi có thể cam đoan với cô. Nhân vật số 1 của thị trấn chúng ta trong tương lai. Khẳng định là chủ tịch thị trấn Bành Chứ chẳng còn ai. Tuy nhiên, Lý Tuyết Yến trong lòng cũng hiểu được. Loại thủ đoạn này đổi thành là người khác chắc cũng không dám dùng. Bành Viễn Trinh là cán bộ thành ủy trao quyền cho cấp dưới. Hách Kiến Niên không có năng lượng điều chỉnh hắn. Chỉ có thể dựa vào một chút chèn ếp và xa lánh Khiến Bành Viễn Trinh chủ động rời khỏi Nếu đổi lại là cán bộ thì trấn khác thì biện pháp này chắc đã không chịu nổi Lý Tuyết Yến chầm rãi đứng dậy, hướng Bành Viễn Trinh lắc đầu Viễn Trinh, tôi thật sự là thua anh đấy Tôi còn tưởng rằng hách kiến niên sao có một số việc làm quá mau Hiện tại xem ra là ông ta đã có dự kiến trước Mời nghiêm khang cũng không bằng anh Mạnh Viễn Trinh mỉm cười Tuyết Yến, đây là cô khen tôi hay là chê tôi đấy Tôi chỉ sợ anh mà thôi Lý Tuyết Yến đột nhiên cười khẩy rồi bỏ đi Các tiểu vân đôi mắt đỏ lên đi ra từ phòng làm việc của hách kiến niên Rất rõ ràng là đã khóc trong phòng hách kiến niên Về phần cô như thế nào lại cùng hách kiến niên đạt hành nhận thức chung thì người ngoài không thể hiểu hết Dù sao thì các tiểu vân rời khỏi không lâu Hách kiến niên sắc mặt âm trầm ngồi xe đến quận. Ngày hôm sau cũng không thấy đi làm. Các tiểu vân vội vã chạy đến cửa phòng chính đảng, hướng Lý Tân Hoa bên trong vấy tay. Lý Tân Hoa cô tới đây một chút. Kỳ thật thì các tiểu vân và Lý Tân Hoa tuổi cũng không sai biệt lắm. Các tiểu vân nhỏ tuổi hơn cùng học chung một trường trung học của thị trấn Vân Thủy. Lý Tân Hoa học đại học, còn các tiểu vân thì học trung cấp tài chính kế toán. Nhưng ngày thường các Tiểu Vân giống như một con thiên nga kiêu ngạo Mà Lý Tân Hoa thì lại như quả đen Nên rất ít giao tiếp Trưởng phòng cát Lý Tân Hoa mỉm cười nói các Tiểu phân liếc mắt nhìn cô Ngoài cười nhưng trong không cười Gật đầu nói Cô theo tôi đi xử lý thủ tục Lý Tân Hoa biết vấn đề kinh phí đã được giải quyết Liền không khỏi âm thầm khâm phục thủ đoạn của chủ tịch Thị Trấn Bành Cô thầm nghĩ Các tiểu vân ơi, các tiểu vân cô cũng có ngày hôm nay sao? Các người đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sớm muộn gì cũng xong đời. Lý Tân Hoa đi theo tiểu vân vào phòng tài chính. Các tiểu vân cũng không nói gì trực tiếp xử lý thủ tục cho Lý Tân Hoa. Tủ bảo hiểm của phòng luôn có tiền mặt. Tuy rằng không còn nhiều lắm, nhưng cũng đủ 2.000 Các tiểu vân sau khi làm xong phiếu chi, thì đưa sang cho Lý Tân Hoa Kinh phí sử dụng tất cả đều dùng tên của cô à Tôi đề nghị tốt nhất cô nên bảo chủ tịch thị trấn bành ký tên đi Lý Tân Hoa do dự một chút rồi lắc đầu Không cần tôi ký là được rồi Việc nhỏ ấy không cần làm phiền đến lãnh đạo Nói xong, Lý Tân Hoa ký tên mình vào phiếu chi Cô tuy là người của Ủy ban Nhân dân nhưng không phải là người sử dụng số tiền này, lẽ ra không nên do cô ký tên. Nhưng Lý Tân Hoa cảm thấy không cần phải để cho Bành Viễn Trinh ký tên. Lãnh đạo phân công công việc đến nay vẫn còn chưa làm xong, chẳng lẽ còn muốn lãnh đạo ký tên? Chẳng phải là muốn gây phiền toái cho lãnh đạo sao? Hơn nữa, trong mắt Lý Tân Hoa, Bành Viễn Trinh tuyệt đối không phải là lãnh đạo dùng tiền một cách vô bổ. Ngay cả khi trung gian có xảy ra vấn đề Thì với 2.000 đồng cô có thể gánh vác nổi Các tiểu vân nhìn Lý Tân Hoa ghi tên Khóe miệng nhích lên Được rồi trưởng phòng cát tên cũng đã ghi Bây giờ có thể nhận tiền Lý Tân Hoa cười nói Các tiểu vân im lặng gật đầu cúi đầu mở tủ bảo hiểm Lấy ra 2.000 đồng đưa cho Lý Tân Hoa Lý Tân Hoa nhẹ nhàng đếm qua một lần Cám ơn Lý Tân Hoa cầm tiền rồi rời khỏi phòng tài vụ trực tiếp đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Lãnh đạo kinh phí đã làm xong Đây là 2.000 đồng, anh kiểm lại xem Lý Tân Hoa kính cẩn cười nói, rồi đặt chồng tiền lên bàn Bành Viễn Trinh không có tiếp, gật đầu cười Không cần đâu, đồng chí Tân Hoa cô cứ giữ lấy Cô hãy đi chuẩn bị 10 hộp cà ăn mày và 10 bình rượu Sau đó ngồi xe trực tiếp đưa đến khách sạn dạ hải Thuê một phòng dành cho 13 14 người Tiêu chuẩn đừng quá thấp Vân tôi hiểu rồi lãnh đạo Tôi đi làm ngay Lý Tân Hoa trong lòng vui vẻ Bành viễn trinh bảo cô tham dự vào việc này Rõ ràng là đã xem cô như tâm phúc Điều này làm cho Lý Tân Hoa cảm thấy rất vui Cô kiên trì đến bây giờ, chính là muốn trở thành một thành viên trong vòng tròn của Bành Viễn Trinh ở thị trấn Vân Thủy. Lý Tân Hoa đi chuẩn bị cơm và quà tặng. Bành Viễn Trinh do dự một chút, liền gọi điện thoại cho Hồ Tiến Học của tập đoàn Hội Phong. Điện thoại rất nhanh được chuyển đến. Hồ Tiến Học có chút không kiên nhấn lên tiếng. Ai vậy? Bành Viễn Trinh nhú mày thản nhiên nói. Là tôi, Bành Viễn Trinh. À, chủ tịch thị trấn Bành, xin chào xin chào Hồ Tiến học giọng nói lập tức cao độ Lãnh đạo có chỉ thị gì vậy? Ha ha, Hồ Tổng, chỉ thị thì không dám Hôm nay thị trấn có hoạt động, cần dùng hai chiếc xe Xe của cơ quan không đủ, tôi muốn mượn hai chiếc xe của bên đó được không? Bành Viễn Trinh mỉm cười nói Không thành vấn đề Lãnh đạo dùng xe của tôi nhé Hồ Tiến học cất cao giọng nói Tôi nơi này có một chiếc xe thể thao, xe phái đến cho lãnh đạo dùng Chiếc xe Audi sang trọng của anh tôi không dám dùng đâu Anh cho tôi mượn hai chiếc xe bình thường được rồi, loại Santana ấy Tôi phải người đến ủy ban xây dựng thành phố đón một vài lãnh đạo Sau khi cơm nước xong thì lại chở bọn họ về Không thành vấn đề Hồ Tiến học sảng khoái đồng ý điện thoại Y lập tức sắp xếp 2 chiếc Santana đến Ủy ban Nhân dân Thị trấn chờ Bành Viễn Trinh ra lệnh, tìm được xe. Lúc này Bành Viễn Trinh mới cùng với Lý Tuyết Yến và Cổ Sáng mở một cuộc họp nhỏ. Đơn giản là phân công một chút về vấn đề xã giao tối nay. Lý Tuyết Yến và Cổ Sáng trực tiếp đến khách sạn dạ hải đặt món ăn. Còn Bành Viễn Trinh thì cùng với 2 chiếc xe đến Ủy ban xây dựng thành phố đón đám người tiết thế kiệt. Quan ra ngõ hẹp Bành Viễn Trinh cùng với hai chiếc xe chạy đến trước ủy ban xây dựng đứng chờ sẵn Bành Viễn Trinh bảo lái xe đậu ở dưới lầu Còn mình thì đi vào cơ quan Hắn gõ cửa phòng làm việc của trưởng phòng phòng xây dựng Tiết Thế Kiệt Tiết Thế Kiệt trông thấy hắn liền cười khổ nói Thật ngại quá, chủ tịch thị trấn Bành tối nay tôi không đi ăn cơm được rồi Bành Viễn Trinh cả kinh nói Trường phòng tiết Chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi mà Phòng đồ ăn đều đã đặt sẵn Bây giờ chỉ còn chờ Các lãnh đạo đại giá quan lâm mà thôi Như thế nào lại Chủ tịch thì trấn bành Cậu cũng không phải người ngoài Nên tôi cũng không xấu Tôi và Lão Hồng là nguyện ý đi Nhưng buổi chiều tôi tìm lãnh đạo Được phân công quản lý Thái độ của lãnh đạo rất kiên quyết Không đi Nếu lãnh đạo không đi Thì chúng tôi cũng không thể đi Mong chủ tịch thị trấn Bành thông cảm Tiết Thế Kiệt nhẹ nhàng nói Bành Viễn Trinh thở vào một cái Nói chuyện này Kỳ thật thì một bữa cơm không ăn cũng không sao Hắn sẽ lập tức gọi cho đám người Lý Tuyết Yến hồi lại Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Người của ủy ban xây dựng đột nhiên thay đổi Điều này có phải là việc phê duyệt hạng mục cải tạo phố buôn bán thị trấn Vân Thủy đã xảy ra vấn đề Trưởng phòng Tiết Vị phó chủ nhiệm ấy là ai Bành viễn trinh trầm ngâm một chút rồi hỏi Bộ máy lãnh đạo của ủy ban xây dựng trên cơ bản hắn đều biết Nếu thật sự không được Hắn sẽ trực tiếp tìm đến vị phó chủ nhiệm được phân công quản lý đó Tự mình nói chuyện ha ha là phó chủ nhiệm trương Vừa mới đến chưa được 2 tháng Tiết thế kiệt cười Chi bằng chủ tịch thì trấn bành tự mình đi thử một lần Chẳng lẽ lãnh đạo không nể tình sao Nếu lãnh đạo đồng ý đi Chúng tôi đương nhiên là không có vấn đề Tiết Thế Kiệt đột nhiên cười đầy thâm ý Tôi và Lão Khổng Vốn đều nói với nhau Tối nay phải đấu rượu xem ai gục trước Nhưng không ngờ thái độ của lãnh đạo lại rõ ràng Nên cũng chỉ biết tiếc mà thôi Vâng Trường Phong Tiết Để tôi đi mời Phó Chủ nhiệm Trương Bất kể thế nào Lãnh đạo của ủy ban xây dựng cũng phải nể mặt thị trấn chúc tôi chứ. Bành viễn trinh gật đầu. Phó chủ nhiệm trương ở lầu mấy? Ngay tại lầu này, căn phòng đầu tiên ở phía đông. Tiết thế kiệt lôi bành viễn trinh đến cửa, hướng vào phía đông chỉ chỉ. Trước phòng có treo tấm bàn phó chủ nhiệm. Cậu cứ đi thử xem. Tuy nhiên đừng ôm hy vọng quá lớn. Vị lãnh đạo phân công quản lý này của chúng tôi rất khiêm tốn Bình thường không ăn cơm khách Bành viễn trinh ổ lên một tiếng Lấy lại bình tĩnh rồi đi nhanh đến đầu hướng đông Đến gian phòng có treo tấm bàn phó chủ nhiệm Hắn không có bất luận một do dự nào trực tiếp gõ cửa Một lát sau bên trong chuyển đến giọng nam trầm thấp Mời vào Bành viễn trinh đẩy cánh cửa bước vào Ngay tại cuối góc phòng Một người đàn ông trung niên trầm rãi ngầm đầu lên Ánh mắt rõ ràng có chút ngưng trệ Còn Bành Viễn Trinh thì đứng xứng ra Quan ra ngõ hẹp Không ngờ là cha của Trương Khải Trương Thừa Nghiệp Nguyên Phó Cục Trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Tân An Cũng tức là anh vợ của Mạnh Cường Cậu Bành Viễn Trinh Anh trai Trương Mỹ Kỳ Bành Viễn Trinh vốn cũng không quen biết Trương Thừa Nghiệp Nhưng bởi vì chuyện tai nạn của Mạnh Lâm, do Trương Khải mà Trương Thừa Nghiệp bị liên lụy, bị thành ủy miễn chức điều tra Ủy ban kỷ luật sau khi ra xét, thấy không có vấn đề gì quá lớn, liền cảnh cáo xử phạt Trương Thừa Nghiệp Sau Trương Thừa Nghiệp ở nhà nhàn dỗi mấy tháng Bị giáng chức Trở về cục nông nghiệp làm một phó điều tra nghiên cứu viên không chức không quyền Nhưng không biết Trương Thừa Nghiệp như thế nào lại được điều đến làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố. Trương Thừa Nghiệp bị xử phạt. Từ cấp chính huyện xuống cấp phó huyện. Trên cơ bản con đường làm quan đã đến hồi cuối. Chỉ có thể ở cấp phó huyện cho đến khi về hưu. Không còn có khả năng nắm thực quyền trong tay. Còn con trai ông ta Trương Khải cũng vì gây tai nạn giao thông bỏ trốn mà bị tạm giam mấy tháng. Có thể nói Trương gia có hoàn cảnh thê lương như bây giờ, Bành Viễn Trinh chính là một đầu sỏ gây nên. Nhưng cho đến nay Trương Thừa Nghiệp lại không có một tia hận ý nào đối với Bành Viễn Trinh. Thân thế kinh thiên của Bành Viễn Trinh, em gái Trương Mỹ Kỳ đã âm thầm tiết lộ cho ông biết. Nhận được tin tức này Trương Thừa Nghiệp hoàn toàn ớn lạnh. Từ đó, hận ý trong lòng sớm tiêu tan không còn thay vào đó là sự đau buồn và âm thầm lo lắng. Hôm nay... Tiết thế việc báo cáo công tác Ông biết người gọi là chủ tịch thì Trấn Vân Thủy Bàh chính là bàh viễn Trinh Như thế nào lại đồng ý đi ăn cơm với hắn chứ Cũng không nghĩ B bàh Viễn Trinh lại ngoài ý muốn đến phòng làm việc của ông. Trương thừa nghiệp im lặng không nói ngẩn đầu nhìn bàh viễn Trinh còn Bàh viễn Trinh thì cũng có hơi chút xấu hổ đứng chôn chân một chỗ đi không được mà nuôi cũng không xong. Hắn nếu sớm biết vì lãnh đạo phân công quản lý là Trương Thừa Nghiệp, có đánh chết hắn cũng không đến. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, hơi có chút khẩn trương. Bành viễn trinh trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, có chút buồn mực quay đầu đi. Oan ra ngõ hẹp không tính gì. Hắn cũng không sợ Trương Thừa Nghiệp trả đũa. Nhưng thủ tục phê duyệt hạng mục do hắn thao tác. Lại nằm trong tay Trương Thừa Nghiệp là cán bộ phân công quản lý. Đây không phải là đưa tóc cho người ta nắm sao Nghĩ như vậy trong lòng hắn cảm thấy bực bội vô cùng Hắn còn chưa đi ra thì đã nghe giọng nói khàn khàn của trương thừa nghiệp vọng đến Đã đến đây rồi thì vào ngồi đi Bành viễn trinh bước chân dừng lại, do dự một chút, rồi xoay người lại Trương thừa nghiệp ánh mắt phức tạp nhìn bành viễn trinh ra vẻ thản nhiên Nhưng trong đầu lại có một tư vị chẳng nói nên lời Nhưng ông là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, lại được em gái và em xể án chỉ, chỉ biết là nên bỏ quá khứ Nếu không thì chẳng có bất luận một lưu đãi nào đối với ông và với Trương Gia Nếu dứt bỏ chuyện xưa cải thiện mối quan hệ với Bành Viễn Trinh thì có thể phóng nhãn đến tương lai Chuyện quá khứ đừng đề cập đến nữa Đứa nhỏ Trương Khải kia không hiểu chuyện Nếu trước đây có chỗ mạo phạm, vi vọng cậu có thể đại nhân đại lượng chuyện cú bỏ qua Nó dù sao cũng bị trừng phạt rồi, hiện tại vẫn đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm Trương thừa nghiệp thở dài Kỳ thật thì cũng không tính là gì, nhưng ngấm lại quả thật là có chút không đáng Hạng mục của thị trấn các người tôi cũng biết Cậu cứ yên tâm, nên phê duyệt thế nào thì phê duyệt cá nhân tôi không có bất luận một ý kiến nào Trương Thừa Nghiệp ánh mắt sáng ngời, dừng lại ở Bành Viễn Trinh. Hy vọng chúng ta đều nhìn về phía trước. Bành Viễn Trinh lại nhìn Trương Thừa Nghiệp thở phào một cái. Phó chủ nhiệm Trương nói như vậy, tôi thật ra cũng có chút hổ thẹn Lúc trước chuyện mẹ tôi bị ngơ, tôi cũng có chút nóng này. Nếu đã nói như vậy thì tôi xin cảm ơn phó chủ nhiệm Trương đã khoan hồng độ lượng. Hai người nhìn nhau cười, dường như tiêu tan đi thù hận, biến thù thành bản. Nhưng trên thực tế, bất kể là Bành Viễn Trinh hay Trương Thừa Nghiệp trong lòng đều rất rõ ràng. Có những vết thương nhất định là không thể lành lặng lại. Trương Thừa Nghiệp có thể phóng nhãn tương lai, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ quên đi quá khứ. Chẳng qua, đối với Bành Viễn Trinh mà nói, Trương Thừa Nghiệp như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần ông ta phê duyệt hạng mục thì trấn Vân Thủy là đủ rồi Trương Thừa nghiệp cuối cùng cũng đồng ý tham gia bữa tiệc tối nay Sau khi Bành Viễn Trinh rời khỏi văn phòng của ông ta Trương Thừa nghiệp đã gọi điện thoại cho Mạnh Cường Mạnh Cường trong điện thoại tất nhiên là rằng ông nên tần dùng cơ hội tốt này Tận khả năng làm dịu đi mối quan hệ với Bành Viễn Trinh Đối với phùng da sau lưng Bành Viễn Trinh Muốn mượn lực khẳng định là mơ tưởng Nhưng tối thiểu không thể đứng trên mặt đối lập với vùng Gia. Bởi vì cái giá phải trả cho nó là quá đắt, Mạnh Gia và Trương Gia đều không thể chịu đựng nổi. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Thị trấn Vân Thủy không chỉ mời khách mà còn tặng cho mỗi người một phần quà đặc sản của thị trấn Vân Thủy. Khiến đám người tiết thế kiệt rất thỏa mãn. Cảm thấy bành viễn trinh người này làm việc rất có trình độ. Về phần trương thừa nghiệp và bành viễn trinh quan hệ như thế nào thì người của ủy ban xây dựng chưa chắc gì đã hiểu. Nhưng ở trong quan trường, ai cũng không nên thù hận quá lâu làm gì, duy trì êm thấm là quan trọng nhất. Húng chi trương thừa nghiệp lại là lãnh đạo phân công quản lý. Đám người tiết thế kiệt dĩ nhiên lại càng không dám đề cập đến nửa chữ. Chỉ có điều bành viễn trinh và trương thừa nghiệp trong bàn tiệc biểu hiện thái độ rất thân mật khiến tiết thế kiệt rất bất ngờ. Sau này, ngay cả Bành Viễn Trinh cũng thật không ngờ Hạng mục của thị trấn Vân Thủy được Ủy ban xây dựng phê duyệt với tốc độ rất nhanh Trương Thừa Nghiệp tự mình thúc sục xử lý Không đến 2 ngày là xong tất cả các trình tự truyền đạp mệnh lệnh đưa ra văn kiện phúc đáp chính thức của Ủy ban xây dựng Kỳ thật ngấm lại cũng không khó lý giải Nếu không phải là Trương Thừa Nghiệp làm lãnh đạo phân công quản lý Cho dù Bành Viễn Trinh mời khách tặng lễ đối phương lại cùng nắm chắc công việc thì cũng sẽ không nhanh như vậy Nhưng nếu là Trương Thừa Nghiệp Hai người trước đó đã có bất hòa Bất luận một dấu viết nào để lại đều dễ dàng tạo thành hiểu lầm cho Bành Viễn Trinh Coi là Trương Thừa Nghiệp trả đũa Trương Thừa Nghiệp nếu đã có chủ ý làm dịu đi mối quan hệ với Bành Viễn Trinh Tất sẽ không để nó phức tạp hơn nữa Đây là một loại tâm tính tinh tế Không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thấy quận và thành phố đều phê duyệt văn kiện, bành viễn trinh trong lòng hơi có chút hưng phấn. Mắt thấy thắng Lợi đang đến gần, chỉ còn một cửa cuối cùng là ở tỉnh. Chỉ cần có được phê duyệt ở tỉnh nữa, thì hạng mục này của hắn có thể khởi công, đánh một dấu chấm tròn mỹ mãn. Lý Tuyết Yến cầm văn kiện được phê duyệt bước vào phòng bành viễn trinh cười nói. Viễn Trinh, tôi đã bảo phòng chính đảng đem sao chép văn kiện ở quận và thành phố lưu trứ lại. Còn đây là bản gốc còn cần phải kẹp theo để báo danh lên tỉnh. Nói đến đây, Lý Tuyết Yến lại hạ giọng nhẹ nhàng nói. Vừa rồi hách kiến miên đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tình hình thủ tục. Ông ấy nói thế nào? Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi có cà phê được mang về từ châu Mỹ, cô có muốn dùng thử không? Cũng chẳng có cái gì. Chỉ là nhắc chúng ta phải nghiêm khắc tuân thủ nội quy pháp luật. Không cần có những vận tác trái quy định. Càng không thể để thủ tục không đồng đều mà lên ngựa. Tránh mang đến phiền phức cho thị trấn. Lý tuyết đến biếu môi. Ông ta lúc trước làm canh khu sản nghiệp đấy. Nếu ông ta không phải kiên trì nguyên tắc. Đến hiện tại khu sản nghiệp này chỉ có một ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận. Nghiêng khắc mà nói đây chính là vi phạm nội quy xây dựng Vì sao tôi lại khóc? Bành viễn trinh mỉm cười Mặc kệ ông ta, việc của chúng ta chúng ta làm Tuy nhiên, ông ta nói không phải là không có đạo lý Chúng ta làm việc, không phải là làm cho đẹp, không thể vi phạm quy trình vận tác Chế độ và trình tự phải vững chắc, tránh cho trong tương lai xuất hiện vấn đề và áo cho người ta xem lưng Lý Tuyết Yến chậm rãi ngồi xuống ghế sofa Kỳ thật thì thủ tục cơ bản đã được hoàn tất Ở tỉnh phê duyệt cũng chỉ là vấn đề thời gian Chúng ta có thể ở một bên chờ đợi ý kiến phúc đáp của tỉnh Vừa bắt tay vào việc thu hút đầu tư Bằng không chờ đến khi tỉnh phê duyệt thì sẽ lãng phí thời gian rất nhiều Tôi đánh giá phải mất đến 3 tháng nữa Lý Tuyết Yến đề nghị kỳ thật không phải là không đúng Trên thực tế, ở rất nhiều địa phương, hạng mục xây dựng đều là vận tác như thế. Vừa xin phê duyệt, vừa lặng lẽ khởi công. Khi thủ tục xuống dưới thì công trình cũng liền tiến nhập vào giai đoạn kết thúc. Cho dù là ngoài ý muốn, ở trên không có phê duyệt, thì cũng sẽ nghĩ biện pháp thông qua các loại thủ đoạn để hợp thức hóa nó. Nhưng Bành Viễn Trinh lại không muốn làm vậy. Hắn trong lòng rất rõ. Cho dù là hắn có muốn làm vậy Nhưng có hách kiến niên làm chứng ngại trước mặt thì cũng không dễ làm Lực cản lớn nhất của công trình cải tạo phố buôn bán không đến từ cấp trên mà đến từ bên trong Tức là bị hách kiến niên phản đối Bọn họ ngày mai sẽ đến phía nam để khảo sát Thời gian cũng mất nửa tháng Lý tuyết Yến trước mắt Hạ giọng nói Chi bằng chúng ta thừa dịp hách kiến niên không có ở nhà Trước làm xong thu hút đầu tư Xác định nhà đầu tư khai thác nào tốt rồi nói sau. Chuyện này không vội. Công tác trước giai đoạn thu hút đầu tư đã sắp xếp, chân chính hoàn thành, nhiều lắm là chỉ tốn một tuần. Bành viễn Trinh bóp tàn thuốc trong tay, nói tiếp. Chúng ta nên tập trung tinh lực phá cánh cửa ở tỉnh. Kế hoạch của chúng ta là giữa tháng 10 sẽ khởi công xây dựng đến trước Tết ân lịch co bản hoàn thành. Trước tháng 5 năm sau sẽ đưa vào sử dụng. Nếu anh đã có chủ ý như vậy thì anh cứ quyết định. Lý Tuyết Yến có chút thất vọng. Đi đến căn phòng nghỉ ngơi bên trong của Bành Viễn Trinh. Theo thói quen, bắt đầu thu dọn phòng cho Bành Viễn Trinh. Thuận tiện mang một ít quần áo đã được giặt sạch thay cho những bộ quần áo dơ. Mấy ngày nay đều là Lý Tuyết Yến giúp hắn giặt quần áo. Tuy rằng Bành Viễn Trinh luôn mãi từ tuyệt, nhưng Lý Tuyết Yến vẫn kiên trì giúp hắn. Đương nhiên, khi công tác quá bận rộn, thì Lý Tân Hoa phòng chính đảng sẽ giúp. Ngày hôm sau, Hách Kiến Niên cùng bộ máy thành viên đảng chính 6 người cùng với một số cán bộ trung tầng bộ môn chức năng hợp thành một đoàn khảo sát 15 người. Cùng ngày đã ngồi chuyến xe lửa rời khỏi Tân An đến phía Nam. Bành Viễn Trinh ngồi trong phòng làm việc chỉnh sửa lại tài liệu gửi lên tỉnh xin phê duyệt do phòng chính đảng chuyển qua. Cảm giác có chút chóng váng đầu ấp Liền ra ngoài hành lang hít thở một chút không khí mát mẻ Chính quyền thị trấn Vân Thủy tổng cộng có 32 biên chế hành chính Đi hết 15 người nên trong toàn bộ cơ quan làm việc liền có chút vắng vẻ Bành viễn trinh đứng trên hành lang Rõi mắt trông về phía xa Dừng lại ở những ốm khói của những nhà máy luyện thiếp Trong lòng bay bổng những ý niệm về công tác sau này Ý tưởng của hắn có rất nhiều, công việc muốn làm cũng rất nhiều, nhưng cơm thì chỉ có thể ăn từng miếng, việc thì cũng chỉ có thể làm từng việc. Trước mắt quan trọng nhất là phải làm cho xong công trình cải tạo phố buôn bán đạt thành hiệu quả. Hắn thu ánh mắt trở về, đột nhiên phát hiện dưới gốc cây đại hòe là bóng sáng già nua của Vi Minh Hỉ Vi Minh Hỷ không biết vì sao lại từ chối chuyến công tác thư giãn này mà chủ động ở nhà thật, ông ta là người phụ trách hội đồng nhân dân Cũng chẳng có công tác gì làm Cũng không có một cán sự nào Trên cơ bản chỉ là một sự bài trí Nghiêm khắc mà nói Ông ta trên thực tế cũng chẳng phải là chủ tịch hội đồng nhân dân Mà là phó chủ tịch Ban đầu Sau khi chủ tịch hội đồng nhân dân về hưu Ban tổ chức cán bộ không tái bổ nhiệm tân chủ tịch hội đồng nhân dân Như vậy Vi Minh Hỷ liền trở thành người phụ trách Hội đồng Nhân dân cho đến ngày hôm nay Vốn Vi Minh Hỷ có thể giải quyết cấp bậc trường phòng Nhưng nửa đời trước của ông đối nhân xử thế rất thành thật Không xu nịnh Cũng chẳng biết tùy cơ ứng biến nên bỏ lỡ nhiều cơ hội Mà hiện tại khi hiểu ra đảo lý này thì tuổi đã không còn trẻ nữa Phi Minh Hỷ hơi ngửa đầu nhìn cây hoàng Cây hoàng này đã có gần 40 năm tuổi Nên cành lá rất nhiều Vế cắm sâu Tán cây rất to bao phủ cả một nửa cơ quan Vi Minh Hỷ động tác có chút đòn lại Theo góc độ của Bành Viễn Trinh xem thấy Đôi mắt ông có chút đỏ lên Hai hàng lệ Cơ ngầu chậm rãi chảy xuống Bành Viễn Trinh do dự một chút rồi bước xuống lầu Lão Vi Vi Minh Hỷ chậm rãi quay qua Thấy Bành Viễn Trinh thật lâu sau mới thở dài một tiếng Chủ tịch thị trấn Bành cậu làm việc xong rồi à? ha, ha hiện giờ tài liệu đã chỉnh sửa xong có thể hướng tình báo cáo. Bành Viễn Trinh mỉm cười, lấy ra một điếu thuốc, đưa qua cho Vi Minh Hỷ. Lão Vi cơ hội khó có được, sao không ra ngoài hoạt động cho đỡ buồn? Tôi không muốn đi. Vi Minh Hỷ giọng nói cảm thán. Chủ tịch thị trấn Bành, tôi thời gian làm việc ở thị trấn này không còn lâu nữa. Tính đi tính lại không đầy 4 tháng Ban tổ chức cán bộ đã tìm tôi nói chuyện Trước Tết âm lịch là tôi về hưu Cho nên tôi không muốn đi Tôi muốn ở lại cơ quan này lâu thêm chút nữa Vi Minh Hỷ sờ soạn thân cây Đã đến tuổi thì về hưu Phút cuối cùng cũng chẳng lưu lại ý nghĩa gì Chủ tịch thị trấn Bành Tôi ở thị trấn này đã hơn 20 năm Vẫn không có năng lực và cơ hội để rời khỏi thị trấn Đời này coi như là xong rồi Trong 2 năm qua, tôi oán giận mình phải trả giá quá nhiều Nhưng nhận lại thì quá ít, nên tâm lý không được cân bằng Dựa vào cái gì mà các lãnh đạo thị trấn khác thì ăn sung mặt sướng Còn tôi thì lại nghèo đói Dựa vào cái gì, tôi cũng không nghĩ ra Tôi mỗi ngày đều xem ai cũng không vừa mắt Nhưng những ngày qua, tôi thường để tay lên ngực tự hỏi Nhiều năm như vậy tôi đã làm được cái gì? Tôi đã để lại được cái gì cho thị trấn này? Đồng lương tôi nhận có đáng hay không? Đáp án khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn Tôi chưa làm được điều gì thật sự cho thị trấn này. Nhiều năm như vậy tôi cứ nằm chờ chết. Chủ tịch thị trấn Bành Cậu nói đi tôi có đáng hổ thẹn không? Vi Minh Hỷ khóe miệng co giật, đôi mắt đỏ lên cảm xúc dần có chút kích động. Ông ta nắm lấy cánh tay Bảnh Viễn Trinh. Tôi cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Tôi, Lão Vi, đừng kích động, cứ nói từ từ. Bảnh Viễn Trinh thở phào một cái, hai tay cầm lấy bàn tay có chút sun rẩy của Vi Minh Hỷ. Vốn không nên như vậy. Lão Vi, tôi năm đó cũng là người hào hoa. Nhưng phút cuối của đời này lại trở thành kẻ vô tích sự. Sống ở mảnh đất này mấy chục năm, nhưng vẫn chưa đứng vững gót chân. Vi Minh Hỷ cảm xúc ngày càng kích động gần như không khống chế được. Bất kể Bành Viễn Trinh khuyên dạy, an ủi như thế nào, ông đều không thể kềm chế. Cuối cùng ngồi sồm trên mặt đất gào khóc thảm thiết, Bành Viễn Trinh cũng không khuyên nữa. Hắn biết, đối với Vi Minh Hỷ mà nói, hơn 10 năm qua là những năm buồn bực thất bại, hối hận, hổ thẻm, không cam lòng, Nhiều cán bộ còn ở lại đều rời khỏi văn phòng. Ánh mắt phức tạp đứng trên hành lang nhìn Vi Minh Hỷ đang khóc lóc thảm thiết và Bành Viễn Trinh đang đứng một bên. Một người là một đồng chí lão thành cả đời thất bại sắp về hưu, còn một là một tân đồng chí vừa mới lên sân khấu. Một người cô đơn và đau thương, còn một người thì tinh thần phấn chấn. Hai hình ảnh quả thật đối lập nhau. Vì sao tôi lại khóc? Bởi vì tôi yêu mảnh đất này. Vì sao tôi lại khóc Bởi vì tôi chưa từng được có Và những gì tôi đã có đều theo gió cuốn đi Lý Tuyết Yến đứng ở cửa văn phòng Ánh mắt nhìn Vi Minh Hỷ Trong miệng phát ra tiếng than nhẹ Trong quan trường đồng thời phải vừa có vận vừa có mệnh Thiếu một thứ cũng không được Vi Minh Hỷ nghèo túng đến bây giờ Không phải là chỉ bối cảnh không Vấn đề mấu chốt ở chỗ Ông ta thực tại thiếu mất vài phần vận làm quan và trí tuệ Mà người sống như ông Kỳ thật là không ít, cương vị thì ít mà người cạnh tranh thì nhiều Tính tàn khốc của nó không cần nói cũng biết Mà mỗi khi có người thượng vị thì tương đương có rất nhiều người thất ý và cô đơn Ai cũng không thể nề hà Bành viễn trinh trầm rãi châm một điếu thuốc, dùng sức vỗ vai Vi Minh Hỷ rồi đưa cho ông một điếu thuốc Vi Minh Hỷ lau nước mắt, run run tiếp nhận điếu thuốc Bành Viễn Trinh giúp ông châm thuốc. Ông ta hít sâu một hơi rồi run giọng nói. Thật ngại quá, chủ tịch thị trấn bành, khiến lãnh đảo chây cười, tôi thật là thất thố. Thất thố cái gì chứ? Lão Vi, nếu ngài trong lòng có điều gì không thoải mái, thì cứ giải phóng ra ngoài. Để trong lòng rất khó chịu. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Đừng suy nghĩ nhiều. Thị trấn Vân Thủy có cuộc diện như ngày hôm nay đều là do những đồng chí lão thành hơn 10 năm cắm rễ sâu ở thị trấn này cài cấy nên Lịch sử sẽ không bao giờ quên ơn mọi người Cấp dưới quá thông minh, lãnh đạo không dám dùng Cảnh ngộ của Vi Minh Hỷ làm người ta không khỏi động lòng thông cảm Nhưng quan trường không tin vào nước mắt chỉ có thể gạt qua những trở ngại và khó khăn tiến nhanh về phía trước Đường đi tới chỉ có một, mọi người chen chút mà qua chắc chắn phải có người bị đào thải Nhất định phải thích ứng, không thích ứng không bằng quyết định rời đi thật nhanh Chuyển sang lĩnh vực khác mà kiếm sống Bành Viễn Trinh nhận thấy việc Vi Minh Hỷ không có bối cảnh Chỉ là một trong những yếu tố khiến ông ta không được lên chức Với mười mấy năm lịch duyệt trên quan trường của Bành Viễn Trinh trong cả kiếp trước và kiếp này Hắn thấy, người có bối cảnh Có quan hệ vững vàng trong quan trường Dù sao chỉ là số ít Đa số đều dựa vào sự linh hoạt trong ý tưởng và nỗ lực kiên trì đến cùng để đi tới thành công Cách gọi là kỳ ngộ Thật ra là kết quả của sự cố gắng tìm kiếm chỗ dựa vững chắc hoặc là nắm lấy cơ hội để tiến lên Đương nhiên anh có thể cho rằng như thế là luồn cối và không thèm ngó tới Kiếp trước sau khi Bành Viễn Trinh chịu đựng mười mấy năm cũng cày cuộc lên được vị trí phó cuộc trưởng Nếu không bị nửa đường ngã xuống bất ngờ con đường làm quan của hắn vẫn có thể tiếp tục đi lên vài bước nữa Bởi vậy kết cục Hưu quảnh của Vi Minh thì có một nguyên nhân rất quan trọng Đó là đầu ấp của ông ta quá cứng nhắc Không biết nắm lấy cơ hội Cùng một công việc sao do hai người khác nhau làm kết quả đương nhiên sẽ khác Về mặt này, ông ta và Nghiêm Khang có điểm tương tự Nếu Nghiêm Khang hiểu được linh hoạt biến báo Nếu giỏi vận dụng sở trường của mình Đã không đến nỗi thành vò đác mẻ lại sức Gây dư luận xôn sao với hách kiến niên Sau đó bị điều chuyển đi một cách thảm hại Khi đã tới thị trấn khác Vẫn bị ảnh hưởng, thở nghĩ Người đứng đầu của thị trấn đó chẳng lẽ không bởi vậy mà đề phòng ông ta Hẳn là Vi Minh Hỷ cũng đã nhận thức được điều này, chỉ là đã muộn không còn kịp cứu vãn. Bành Viễn Trinh lại an ủi Vi Minh Hỷ vài câu, sau đó im lặng rời đi. Nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ có thể để Vi Minh Hỷ tự điều chỉnh cảm xúc, nhận ra sự thật. Sự thật là vô tình và tàn khốc, ông ta đã tới tuổi này, đã không thể xoay chuyển được vận mệnh. Về tới văn phòng của mình... Vừa mới ngồi xuống được một chút, Lý Tuyết Yến liền yên lặng đi tới. Hai người nói về chuyện của Vi Minh Hỷ một lát, đều hơi cảm thán. Nhưng rồi hai người rất nhanh chuyển sang vấn đề công tác. Gác chuyện cá nhân một bên, Lý Tuyết Yến là một trợ thủ rất hoàn hảo. Cô làm việc nghiêm túc, tâm tư tinh tế, lại rất có hào khí của Nam Nhi, nhìn xa trong rồng cũng có độ lửa. Phải nói... Nếu không có Lý Tuyết Yến kiên định ủng hộ, Bành Viễn Trinh cũng không thể đứng vững ở thị trấn Vân Thủy trong một thời gian ngắn như vậy. Lý Tuyết Yến ủng hộ và âm thầm chống đỡ một phần sự chèn ếp ngấm ngầm từ phái hách kiến niên. Quan trọng nhất là, Lý Tuyết Yến phân biệt công tư rất rõ ràng, không đem tình cảm cá nhân vào công tác. Ngay cả nếu như Bành Viễn Trinh thẳng mặt từ chối tình cảm của cô, cô cũng không vì vậy mà chơi xấu Bành Viễn Trinh. Điều đó không phải cô gái nào cũng làm được. Viễn Trinh, để tôi lên tỉnh chạy lo thủ tục với anh. Lý Tuyết Yến ngẫm nghĩ một chút, cười nói, "Ở tỉnh tôi có khá nhiều bạn học, có một số làm việc ở cơ quan tỉnh, nói không chừng có thể giúp đỡ được." Mạnh Viễn Trinh cười cười, "Tuyết Yến, hai chúng ta không thể rời khỏi thì chấn cả Hách kiến miên dẫn theo nhiều cán bộ đi rồi, nếu chẳng may thì trấn xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Để tôi tiếp tục lo thủ tục, cô chủ yếu theo dõi. Bảo đảm sao cho các xí nghiệp không xảy ra sự cố an toàn do thiếu trách nhiệm. Cố giữ trong nửa tháng. Mọi sự liền thuận buồm xuôi gió. Cổ lượng cũng ở lại hỗ trợ công tác cho cô công việc của thị trấn nhiều, không thể chỉ dựa vào một nữ đồng chí. Bành Viễn Trinh lại nói Lý Tuyết Yến ngắm lại cũng hiểu được lời nói của Bành Viễn Trinh là hợp lý So với Bành Viễn Trinh cô quen thuộc tình hình thì trấn hơn Lại công tác đã nhiều năm cô ở lại thích hợp hơn Viễn Trinh đây là số điện thoại của bạn học tôi Cô ấy là bạn thân của tôi thời đại học Tên là lãnh Lệ Lệ Cô ấy công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Lát nữa tôi gọi điện nói với cô ấy Lý Tuyết Yến viết số điện thoại cơ quan và số điện thoại nhà của lãnh lệ lệ lên một tờ giấy cười nói Chức vụ cô ấy không lớn, nhưng chồng cô ấy là thư ký của lãnh đạo tỉnh, rất có bản lính Bành viễn trinh ồ một tiếng, nhận lấy Thật ra việc chạy thủ tục này đối với hắn rất dễ dàng, nếu hắn vận dụng quan hệ của Phùng ra Chẳng hạn, nếu hắn tìm đến trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản Nhưng hắn đã có nguyên tắc vạn bất đắc dĩ Hắn mới phải dùng đến thế lực của gia tộc Đây cũng là yêu cầu của phùng lão Bành viễn Trinh biết rằng Ông nội luôn chú ý đến mọi hành động của hắn Nếu ở đâu hắn cũng lấy phùng ra làm tấm gia hổ Chắc chắn địa vị của hắn trong lòng phùng lão sẽ dần dần mất đi Tôi lên tỉnh quan sát tình hình trước đã Nếu sở xây dựng làm khó quá thì mới dùng đến quan hệ Bành Viễn Trinh cười nhẹ Tôi cần một chiếc xe, ngoài ra cần có một người Bành Viễn Trinh trầm ngâm dừng lời Lên tỉnh nhất định hắn phải có người hỗ trợ công tác, làm cây chân chạy Người hắn có thể tin tưởng được ở thị trấn không nhiều lắm, Lý Tân Hoa là một Nhưng dù sao Lý Tân Hoa cũng là nữ Hai người đều còn trẻ, chưa lập gia đình Đi cùng không tiện Hơn nữa Dễ khiến người ta đồn nhảm Để Lý Tân Hoa theo anh Lý Tân Hoa thăm dò Thật ra Lý Tuyết Yến không tán thành Lý Tân Hoa Theo Bành Viễn Trinh mỗi ngày như thế Ngoại trừ lý do cô nghĩ đến Uy tín lãnh đạo của Bành Viễn Trinh Còn có một chút vì ven tuông Thôi cán bộ nữ đi cùng tôi không tiện Bành Viễn Trinh là người rất sức khoát Hắn liền có quyết định Tuyết yến, tôi không hiểu rõ lắm về nhân viên của thị trấn cô có thể đề cử cho tôi một người Lý Tuyết Yến trầm ngâm cô suy nghĩ một lúc lâu mới cười nói Viễn Trinh, người trẻ tuổi phù hợp với tiêu chuẩn của anh, đúng là không có nhiều Ở phong văn hóa có điện minh, tôi gọi anh ta đến để anh nói chuyện nhé Người này có ưu điểm rất rõ ràng, có tài, có năng lực, rất toàn diện Nhưng, khuyết điểm là ý nghĩ quá linh hoạt Bành viễn Trinh không kìm nổi, bật cười. Tuyết yến ý nghĩ linh hoạt là ưu điểm mới đúng chứ? Sao lại trở thành khuyết điểm? Ý nghĩ linh hoạt, đương nhiên là ưu điểm. Nhưng không thể quá linh hoạt. Linh hoạt quá sẽ làm cho người ta có cảm giác mình là người không vững vàng. Không ổn định. Lúc đầu, anh ta ở phòng đảng chính, hách kiến niên rất thích anh ta, chuẩn bị bồi dưỡng anh ta. Nhưng anh đoán xem kết quả thế nào Lý Tuyết Yến cười cười Nghiêng đầu nhìn Bành Viễn Trinh Thế nào vậy Bành Viễn Trinh cảm thấy hứng thú Hỏi Chuyện gì anh ta cũng nhắc trước hách kiến niên Mỗi ngày đều ghi rõ ràng Cụ thể thời gian làm việc của hách kiến niên Vào một cuốn sổ nhỏ Đúng giờ nhắc nhở Thật ra đây là chuyện tốt Nhưng anh ta quá thông minh Luôn đi trước lãnh đạo ở nhiều việc Khiến lãnh đạo khó thể giấu rốt Một thời gian dài như vậy Làm sao lãnh đạo còn có thể dùng anh ta được nữa Sếch. Lý tuyết yến cười hì hì Có lần hách kiến niên bảo Cái cậu điện minh này có lẽ cho làm bí thư đảng ủy thị trấn Còn thích hợp hơn cả tôi Được 2 tháng hách kiến niên liền điều điện minh Tới phòng văn hóa thị trấn ha ha viễn trinh Người như vậy anh có dám dùng không Bành viễn trinh mỉm cười Rất thú vị, cô gọi anh ta đến đi, tôi nói chuyện với anh ta xem Lý Tuyết Yến cười Được, tôi gọi ngay đây Lý Tuyết Yến nhấp tôi trên bàn làm việc của bành viễn trinh, gọi cho phòng văn hóa Xin chào, ai vậy? Đầu kia điện thoại vọng tới một giọng nói ghệ hoài Lý Tuyết Yến trầm giọng nói Tiểu niên, Lý Tuyết Yến đây Ô, Bí Thư Lý, chào cô Cô tìm tôi có việc ạ Giọng nói kia tuy có vẻ quan tâm hon một chút, nhưng vẫn nghề quài Anh qua phòng làm việc của chủ tịch thị trấn bành một chuyến, lãnh đạo muốn gặp anh có việc Nơi xong, Lý Tuyết Yến liền cút điện thoại Được rồi, tôi về trước, anh nói chuyện với anh ta nhé Theo tôi cảm thấy, nếu sử dụng thích hợp, người này vẫn có thể làm được việc Bành viễn trinh không giống như người khác Hắn dùng người, xem ở năng lực và ý tưởng kế đến là độ trung thành Hai thứ này thiếu một đều không xong Người có được hai yếu tố này, các phương diện khác có thiếu sót một chút Hắn đều có thể nhận Về phần cách gọi là cấp dưới quá thông minh Lãnh đạo không dám dùng, hắn không cho là đúng Thật ra đó là một số lãnh đạo tự cao tự đại và có lòng hư vinh Cảm thấy cấp dưới quá thông minh Sẽ càng làm nổi bật sự ngu ngốc của của lãnh đạo Điều đó không hẳn. Công tác của lãnh đạo và công tác của cấp dưới vốn là hai cấp độ khác nhau. Lãnh đạo đề ra quyết sách và chiến lược. Chiến thuật hành động. Cấp dưới chủ yếu phục vụ và phục tùng chiến lược do lãnh đạo đề ra. Không thể so sánh được. Không bao lâu sau có tiếng gõ cửa phòng làm việc của bành viễn trinh. Tiếng gõ không mạnh nhưng liên tục có đặc điểm riêng. Khóe miệng Bành Viễn Trinh hiện ra một nụ cười cổ quái, đột nhiên hắn cảm thấy khá hứng thú đối với nhân vật tên Điện Minh này. Mời vào! Điện Minh kính cẩn mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Chủ tịch thị trấn Bành, lãnh đạo tìm tôi ạ. Bành Viễn Trinh đến thị trấn chưa lâu. Cán bộ bình thường của thị trấn còn có một số chưa gặp mặt hắn. Điện Minh là một trong số đó. Nhưng điều đó không có nghĩa Điện Minh không biết gì về Bành Viễn Trinh. Trên thực tế, lúc riêng tư, Điện Minh đã không ít lần cùng đồng nghiệp bàn tán về Bành Viễn Trinh Cảm thấy vị chủ tịch thì trấn trẻ tuổi mới tới rất hoành tráng Khảo sát và án trị Bành Viễn Trinh là người tinh tế cỡ nào Hắn liếc mắt một cách đã nhận ra vẻ kính cẩn trên mặt Điện Minh hơn phân nửa là giả vờ Hắn ngắm nghĩa Điện Minh Thấy anh ta người tầm thước Hơi gầy Để tóc kiểu rất tầm thường Mặt áo buôn, quần jean Khuôn mặt cũng hết sức bình thường Nhưng điều đặc biệt duy nhất Chính là đôi mắt Mắt anh ta sáng ngời Lộ ra một tia linh khí Đồng thời cũng lộ ra Đây là một người có nội tâm không tầm thường Và không chịu được sự nhàm chán Mời ngồi Cảm ơn lãnh đạo Tôi đứng được rồi Ngồi đi cảm ơn hút thuốc Cảm ơn lãnh đạo Lãnh đạo thử thuốc lá của tôi đi là do tôi mang từ quê tới Nhà anh ở đâu? Dạ ở một kỷ trấn của thành phố Trạch Lâm Ồ! Thành phố Trạch Lâm Làm thế nào mà anh lại đến nơi này? Tôi đi theo người yêu tới Ha ha! Người yêu kết hôn chưa? Dạ chưa đâu lãnh đạo Chuẩn bị sang năm tôi mới kết hôn Ha ha! Chúc mừng anh Người yêu của anh ở đơn vị nào? Cô ấy là giáo viên Dạy học ở trường tiểu học Tân Hoa Ô, một công việc rất tốt, rất mô phạm Chỉ là một nghề chuyên môn thôi, ha ha, <cười> lãnh đạo quá khen Anh ở thị trấn? Dạ không tôi ở quận Bành viễn trinh cứ như dây cương theo ngựa Dẫn sắc Điền Minh nói chuyện phiến một hồi Vòng tới vòng lui Suốt cuộc khiến Điền Minh hơi đỏ mặt lên Trên khuôn mặt điềm tính bắt đầu có nét bối rối Điện minh không biết Bành Viễn Trinh đột nhiên gọi mình đến đây, nói mấy chuyện vô nghĩa này làm gì. Ngay từ đầu, y cũng không bận tâm. Nhưng rồi, càng lúc Bành Viễn Trinh càng liên tiếp tra hỏi, nhìn như không cố ý. Thật ra lôi tất tần tật tình hình gia đình, quan hệ xã hội cho tới vấn đề tính cách cá nhân của y ra. Khiến Điện minh chịu hết nổi. Vốn tự cao là thông minh. Điện minh thoáng cảnh giác. Nhưng toàn bộ tiết tấu cuộc nói chuyện bị Bảnh Viễn Trinh hoàn toàn dẫn sắc Y muốn ngừng mà không được Bảnh Viễn Trinh hỏi Y vấn đề chỗ ở, Điển Minh đã rất cẩn thận, nhưng vẫn lộ ra dấu vết Khóe miệng tươi cười của Bảnh Viễn Trinh lại càng tươi hơn Nhà cha vợ tương lai của anh ở quận Đúng vậy, chủ tịch thì chấn bành Trán Điền Minh toát ra một lớp mồ hôi mịn Cha vợ anh hỏi gì Xem tôi có biết ông ấy không? Bành Viễn Trinh lại hỏi Tới đây Hắn đã rất rõ ràng Gia đình cha vợ Điển Minh chắc chắn có chút lai lịch Có lẽ là quan chức Bằng không Điển Minh là người vùng ngoài Đến Tân An công tác cũng không dễ dàng được nhận vào cơ quan chính quyền Trong lúc vô tình Điển Minh bị Bành Viễn Trinh dẫn sắt Lộ ra nhiều điểm vốn y muốn giấu Nghe Bành Viễn Trinh hỏi vậy Điển Minh do sự một lúc cúi đầu cười nói Chủ tịch tỷ trấn bành cha của người yêu tôi công tác ở phòng giáo dục, họ đồng, họ đồng. Bành Viễn Trinh nhớ mày lên, đột nhiên mỉm cười. Đồng Lập Tiên, Ủy viên Đảng ủy phòng giáo dục quận, phó cuộc trường, chủ nhiệm phòng giảng dạy, đúng không? Kiếp trước Bành Viễn Trinh và Đồng Lập Tiên không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng hắn công tác ở văn phòng quận ủy nhiều năm. Đối với một cán bộ ngành trực thuộc như Đồng Lập Tiên, không thể không biết. Phòng giáo dục quận chỉ có một lãnh đạo họ đồng ngoại trừ đồng lập tiên còn có ai Điện minh kinh ngạc y không ngờ Bành Viễn Trinh biết đồng lập tiên Tuy đồng lập tiên là phó cuộc trưởng cấp phó phòng ở thành phố Tân An cũng chẳng tính là gì Ít nhất tại thị trấn này ông ta không thể thọc tay tới được Hách kiến niên hiện là ủy viên thường vụ quận ủy lại càng không coi đồng lập tiên ra gì Đúng vậy chủ tịch thị trấn Bành Điện Minh cúi đầu xuống, hai lỗ tai dựng thẳng lên Bành Viễn Trinh mỉm cười Tốt lắm, hôm nay tôi gọi anh đến đây có chút việc muốn hỏi ý anh Bành Viễn Trinh vừa nói xong Điện Minh như chút được gánh nặng Rốt cuộc Bành Viễn Trinh cũng sắp nói ra mục đích của mình Cũng không biết như thế nào Từ lúc y vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Vô hình Trung đã bị Bành Viễn Trinh nắm mũi sắt đi Tất cả ý nghĩ đều lộn xộn Tâm lý không yên Cảm thấy có áp lực khá lớn Từ điểm này có thể nhìn ra chỗ quá linh hoạt trong đầu góc của y Nếu là cán bộ bình thường khác Lãnh đạo gọi đến hỏi chuyện Cứ tỏ ra bình thường Không cần phải nghĩ nhiều quá Nghĩ nhiều cũng vô íp Chờ lãnh đạo chỉ bảo là được Nhưng Điển Minh thì khác Y có thói quen dùng suy nghĩ của mình nhìn lắm tâm tư của người khác Cũng muốn dẫn dắt và can thiệp ý nghĩ người khác Nếu ở cương vị lãnh đạo Tính cách này của Y chính là nghệ thuật lãnh đạo Nhưng với vị trí hiện giờ Lại có vẻ hơi thông minh quá Dễ khiến lãnh đạo phản cảm Điện minh ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh dáng vẻ hết sức trình trọng, nghiêm túc Tôi định điều anh đến phòng đảng chính công tác, không biết anh có ý kiến gì không? Bành viễn trinh thản nhiên nói. Đối với người như Điển Minh, không cần nói nhiều lắm, y có thể hiểu được. Trong con người Điển Minh lói lên một tia sáng, y rất bất mãn công tác ở phòng văn hóa. Là một người có chí hướng lớn, cũng có thể nói là người có tham vọng. Y không cam lòng lãng phí thời gian và công sức ở cương vị nhàn nhã này. Nhưng hách kiến miên chèn ớt khiến y không có cách nào khác Bây giờ Bành Viễn Trinh đột nhiên nói muốn điều y đến phòng đảng chính Có nghĩa vì chủ tịch thì trấn trẻ tuổi này muốn sử dụng y Muốn y làm việc bên cạnh Với tư cách cư ký phục vụ Đối với Bành Viễn Trinh Điện Minh đã âm thầm quan sát một thời gian Trước sự chèn ớt của hách kiến miên Bành Viễn Trinh vẫn đứng vững Đủ chứng tỏ hắn có năng lực và thủ đoạn quan trọng hơn là, Bành Viễn Trinh còn rất trẻ, căn cứ vào hiện tại mà xét, tiền đồ chính trị tương lai của hắn không thể đo lường được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí số 1 của thị trấn Vân Thủy chắc chắn sẽ thuộc về Bành Viễn Trinh chứ không phải ai khác. Điện Minh nghĩ như vậy, lòng thấy rất phấn khởi, cảm thấy cơ hội của mình, rốt cuộc đã tới. Nhưng đã có vết xe đổ hách kiến niên Trong lòng y cũng khó tránh khỏi có chút do dự và bất an Nếu như lại bị bành viễn trinh vần như hách kiến niên Coi như sự nghiệp của y đi đức Nếu cha vợ không có bản lính điều y đi cả đời này Y sẽ vẫn trôi xuôi như vậy Nhìn vi minh hỷ Nhìn rất nhiều đồng chí lão thành lận đận không vui khác Lòng y lạnh hẳn Chủ tịch thị trấn bành tôi Tôi khác với các lãnh đạo khác Tôi cần một trợ thủ cho tôi trong công tác. Một người người có thể thay tôi chia sẻ áp lực công viên. Chứ không cần một nhân viên phục vụ đơn thuần. Bành viễn Trinh cười. Anh có thể về suy nghĩ cho ý một chút chiều nay trả lời cho tôi. Sáng mai tôi phải lên tỉnh làm việc. Nếu anh đồng ý. Chiều nay phải đến tìm bí thư lý. Trước mắt điều tạm anh vào phòng đảng chính. Sau lại tính tiếp. Nói xong Bành Viễn Trinh phất phất tay Anh về trước đi Ánh mắt Điện Minh lói lên đứng dậy Lập tức cung kính nói Có thể được công tác bên cạnh lãnh đạo là vinh dự của tôi Nếu lãnh đạo đã cho tôi cơ hội này Tôi muốn thử sức mình Điện Minh trả lời rất đúng lúc Bành Viễn Trinh mỉm cười Nếu Điện Minh do dự ra khỏi văn phòng của hắn Dù sau đó y có đồng ý Hắn cũng sẽ không dùng y hành nữa Cuộc nói chuyện hôm nay coi như là một lần khảo sát đi Tốt, Bành Viễn Trinh đứng dậy đi tới cửa văn phòng Hướng về phía văn phòng Lý Tuyết Yến kêu to Đồng chí Tuyết Yến Điện Minh được điều tới phòng đảng chính Không có công tác cụ thể Chỉ chuyên phục vụ chủ tịch thì trấn Bành Viễn Trinh Những nhân viên khác của phòng đảng chính không quan tâm Chỉ có Lý Tân Hoa cảm thấy hơi nặng nề Lý Tuyết Yến thấy được cảm xúc của cô Gọi riêng cô tới nói chuyện Giải thích vì cô chưa ghét hôn Không thích hợp phục vụ lãnh đạo trẻ tuổi Phân công như vậy là vì nghĩ cho cô Lý Tuyết Yến nói rất thấu tình đạt Lý Lý Tân Hoa cũng hiểu điểm này Nhưng dù vậy Trong lòng cô cũng vẫn có cảm giác mất mát Cũng may Lý Tuyết Yến án chỉ vài câu Đối với công tác của cô Lãnh đạo sẽ cân nhắc Hy vọng cô nhìn công việc theo hướng lâu dài Lý Tân Hoa bất đắc dĩ phải chấp nhận sự thật Sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh từ văn phòng đi ra bước chân vội vàng Tuy vừa tới nhận ca Nhưng sáng nay Điện Minh đã dành lấy việc quét dọn trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Không để cho Lý Tân Hoa làm Lý Tân Hoa bưng chén nước đi ra Nhìn thấy Bành Viễn Trinh không khỏi buồn bã trào Lãnh đạo Bành Viễn Trinh dừng bước mỉm cười nói Tân Hoa lần này cô chuẩn bị tài liệu tốt lắm Sau khi tôi đi rồi Cô giúp đồng chí Tuyết Yến làm công tác cơ sở Cố gắng tập trung sức lực nhiều vào công tác kinh tế Sắp tới tôi suy tính thiết lập một văn phòng thu hút đầu tư của Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đó là ý tưởng công tác trong thời gian sắp tới của Bành Viễn Trinh Cả thập niên 90 Cả thập niên 90 Là thời kỳ kinh tế phát triển với tốc độ cao và quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh hơn Công tác thu hút đầu tư của thị trấn Vân Thủy chắc chắn phải đẩy mạnh hơn bình thường Tất nhiên phải thiết lập cơ cấu công tác tương ứng Sở dĩ hắn lựa chọn lúc này nói chuyện đó với Lý Tân Hoa cũng có ý trấn an và án chỉ Đôi mắt Lý Tân Hoa sáng lên, giọng nói lập tức phấn chấn hẳn lên Lãnh đạo lên tỉnh ngay à Lãnh đạo chờ một chút Lý Tân Hoa vội vàng chạy vào phòng làm việc Lấy một mọc nhỏ mà trước đó cô đã chuẩn bị sẵn cho bành viễn trinh Đỏ mặt nhỏ giọng nói Lãnh đạo tôi nghĩ lãnh đạo lên tỉnh phải ở vài ngày Đây là một ít đồ dùng như khăn mặt bàn chảy Đồ dùng ở nhà khách không tốt lắm Lãnh đạo mang theo mà dùng Bành viễn trinh cười cười nhận lấy Cảm ơn làm phiền cô quá Nói xong Bành Viễn Trinh xoay người đi nhanh xuống lầu Nhìn theo bóng sáng cao lớn của Bành Viễn Trinh Vẻ ảm đảm trên khuôn mặt Lý Tân Hoa đã hoàn toàn tan biến Thay vào đó Cô cảm thấy lòng đầy hăng hái và mãn nguyện Cô biết Bành Viễn Trinh là người không hay hứa hẹn tùy tiện Nếu hắn đã nói như vậy Chắc chắn là sắp tới sẽ thực hiện Mà đối với cô Điều này hiển nhiên là một kỳ ngộ trong cuộc đời mình Phòng đảng chính có một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm. Hai người này tuổi tác không cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ luôn luôn tại vị. Nếu Lý Tân Hoa muốn thăng chức, nhất định phải rời khỏi phòng đảng chính. Cán bộ trung tầng thị trấn Vân Thủy tuy chỉ là cấp tổ, nhưng đó là bàn đạp để bước vào quan trường. Làm cán bộ trung tầng mới có khả năng được đề bạc vào bộ máy lãnh đạo thị trấn. Từ đó mới có tư cách nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Là cán sự ủy ban nhân dân thị trấn thì ngay cả cách tư cách để ảnh tưởng cũng không có Không thể tưởng tượng được Bành Viễn Trinh bước xuống lầu, lái xe Lão Hoàng cùng với Điền Minh đang chờ sẵn ngoài xe, hút thuốc nói chuyện với nhau Lão Hoàng vừa nhìn thấy Bành Viễn Trinh xuống lầu thì lập tức rủi tàn thuốc tiến vào trong khởi động xe lên Điện Minh thì mỉm cười tiến lên Lãnh đạo, Điện Minh hôm nay lại mặc một chiếc áo xô mi màu trắng Quần tây đen Chân mang đôi giày ra màu đen mới tinh Cả người nhìn qua rất có khí khái Ừ, chúng ta đi thôi Điện Minh thay Bành Viễn Trinh mở cửa xe sau Bành Viễn Trinh liền chui vào Còn Điện Minh thì nhanh chóng bước vào vị trí lái phụ Chiếc xe lăn bánh rất nhanh chạy ra đến quốc lộ Bành Viễn Trinh nhắm mắt dưỡng thần tổng kết lại những suy nghĩ của mình cho rõ ràng Mà ngay cả như thế Khói mắt hắn vẫn phát hiện Điện Minh ngồi phía trước đang cầm một tấm bản đồ vẽ vẽ cái gì đó Hắn cười hỏi Điện Minh cậu đang xem bản đồ ạ? Đúng vậy, lãnh đạo Điện Minh quay đầu lại cười nói Căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo, chúng ta phải ở lại tỉnh 3 ngày Bởi vì phải đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Cho nên tôi nghĩ nơi chúng ta nghỉ chân tốt nhất là không nên cách Ủy ban Nhân dân tỉnh quá xa Tôi xem bản đồ trước tránh cho đến lúc đó lại luống cuống. Đây chỉ là bản đồ một phần ở tỉnh Tôi lúc trước học ở tỉnh nên cũng quen thuộc một chút Điện Minh mỉm cười nói nhưng trong lòng cũng nhắc nhở mình cái gì nên nói cái gì không Tối qua y theo thói quen lập ra kế hoạch cho hành trình đến tỉnh này của hai người Sau khi xuống xe thì sẽ nghỉ ngơi tại một nhà khách nào đó Sau đó ăn một chút gì rồi buổi chiều sẽ đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngày đầu tiên cần làm những gì, ngày hôm sau cần làm những gì Cứ thế, thậm chí trên đường trở về ăn cơm ở chỗ nào cũng đều có chuẩn bị Nhưng chung quy là do lần giáo huấn kịch liệt trước Nên mặc dù có kế hoạch trong đầu Nhưng không nói ra Tránh khiến cho bệnh viễn trinh sinh chán phép Ô cậu học ở tỉnh ạ Cậu học trường nào vậy? Bành viễn trinh thuận miệng hỏi Trường sư Phạm Giang mắc Điện minh nhẹ nhàng trả lời Haha, sinh viên trường sư Phạm ạ Hẳn là nên đi làm giáo viên chứ Lãnh đạo, tôi không thích làm giáo viên Làm giáo viên rất khô khăn Tôi đây tự hỏi mình không phải là một người đối nhân xử thế tốt Nên sẽ không đi dạy cho con cháu người khác Điện minh cười kha khả Đúng rồi, lãnh đạo, chúng ta có nên tìm một nhà khách trước không? Ừ, tìm chỗ ở trước đã tắm rửa rồi ăn một chút gì đó Buổi chiều đến sở xây dựng sau Bành viễn trinh nói xong lại chậm rãi nhắm hai mắt lại Cậu cứ sắp xếp như cậu đang nói Chúng ta ở nơi đừng quá xa so với cơ quan tỉnh tránh cho việc không có phương tiện quay lại Vâng, lãnh đạo, tôi biết rồi Thấy Bành Viễn Trinh nhắm mắt dưỡng thần, Điện Minh tất nhiên là không dám nói thêm cái gì, quay đầu lại tiếp tục xem bản đồ. Xuất phát chưa đến 8 giờ, hơn 12 giờ đã đến tỉnh. Dưới sự chỉ dẫn của Điện Minh, Lão Hoàng lái xe chạy đến một nhà khách quốc doanh cách Ủy ban Nhân dân tỉnh không đến 300 m Điện Minh xuống xe, khẩn trương bước vào làm thủ tục cầm chứng minh thư và tiền đặt cọp thuê hai phòng. Y và Lão Hoàng một phòng, Bành Viễn Trinh một phòng. Sau khi đặt phòng xong, mọi người tắm rửa rồi tìm một nhà hàng gần đó ăn một chút gì. Bành Viễn Trinh không quản những việc vặt như vậy, trên cơ bản đều do Điện Minh sắp xếp. Bành Viễn Trinh xem ra cái thằng nhãi Điện Minh này rất cẩn thận. Đặt món ăn gì, giá cả bao nhiêu đều ghi vào trong quyển sổ, cuối cùng nói với ông chủ ghi một hóa đơn. 2h30 phút chiều. Bành Viễn Trinh Bảo Điện Minh và Lão Hoàng ở nhà Hắn một mình mang theo tài liệu đi bộ đến ủy ban nhân dân tỉnh Cảnh về ở cơ quan chính phủ tỉnh rất nghiêm khắc Ở thời đại này nếu muốn vào cơ quan cao tầng làm việc cũng không phải là chuyện dễ dàng Ngoại trừ kiểm tra nhân thân còn phải có thư giới thiệu của đơn vị Cũng may Bành Viễn Trinh đối với việc này rất quen thuộc nên chuẩn bị đầy đủ Không chỉ có thư giới thiệu của Bí Thư Thị Trấn Mà còn có ủy ban xây dựng khu, ủy ban xây dựng thành phố Bảo an canh gác bên ngoài sau khi kiểm tra chứng minh thư và thư giới thiệu của hắn Thì lúc này mới cho đi Kiếp trước, hắn đã từng đến sở xây dựng làm việc qua một lần Biết nơi làm việc của sở xây dựng là một tòa nhà 4 tầng Mà nơi hắn muốn đến chính là phòng xây dựng và quy hoạch phát triển xã thị trấn Bành viễn trinh chậm dai bước dọc theo cầu thang Không khí làm việc ở đây rất trang nghiêm Người đến đây làm việc muốn cợp nhà cũng không được Đến lầu 4 Bành viễn Trinh nhìn xung quanh Liếc mắt một cách đã thấy tấm bảng của phòng xây dựng xã thị trấn Sau đó bình tĩnh hướng văn phòng bước đến Cửa văn phòng không đóng bên trong đang có 4-5 người làm việc Có nam có nữ tuổi tác không đồng nhất Năm cái bàn làm việc nằm ở những vị trí khác nhau, nhưng bên trong có một cái bàn khác với những cái còn lại Hẳn là của trưởng phòng Bành viễn trinh gõ cửa, người bên trong ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh thản nhiên nói Vào đi, bành viễn trinh mỉm cười Hướng đến vị trí cái bàn cuối cùng mà hắn cho là của trưởng phòng Sau đó đứng trước bàn làm việc của người này nói Chào ngài, lãnh đạo, tôi là chủ tịch thị trấn Vân Thủy khu Tân An, thành phố Tân An. Chúng tôi có một hạng mục cải tạo phố buôn bán đề cập đến việc chuyển hóa đất nông nghiệp. cục xây dựng ở thành phố đã báo lên sở xây dựng xin phê duyệt. Đây là tài liệu, xin lãnh đạo thẩm duyệt. Người nọ vẻ mặt lãnh đảm ổ lên một tiếng thản nhiên nói. Cậu cứ để tài liệu ở đó, chúng tôi sẽ dựa theo trình tự mà xét duyệt. Cậu cứ về trước đi. Vân lãnh đạo đang bận, tôi xin để lại tài liệu này, mong lãnh đạo quan tâm một chút Bành Viễn Trinh mỉm cười buông tài liệu, sau đó quay đầu bước đi cũng không nói thêm lời nào Hắn biết bọn họ khẳng định là sẽ thẩm định, nhưng có cho qua hay không thì không ai biết Nhưng hôm nay đưa tài liệu đến đây, Bành Viễn Trinh cũng không đánh cuộc với nó Rời khỏi cơ quan tỉnh, Bành Viễn Trinh đứng ở đường cách đối diện trầm ngâm một chút Chuyến đến tỉnh lần này, hắn đã hai tay chuẩn bị Một tay là dựa theo trình tự mà làm Ngày thứ ba sẽ đến hỏi thông tin chính xác, sau đó trở về thị trấn chờ đợi Hắn tin rằng tài liệu của mình không có vấn đề gì Trừ phi là người của sở xây dựng không có việc gì thì tìm việc, hoặc là cố ý gây khó dễ Chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi tay còn lại là tìm quan hệ khơi thông, mau chóng làm thỏa đáng chuyện này rồi rời khỏi tỉnh. Nhưng cho đến hiện tại, hắn còn chưa có chủ ý áp dụng phương án nào. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào cổng cơ quan, trầm tư không nói. Điều này khiến cho chiến sĩ cảnh vệ canh gác cổng trong lòng sinh ra chút cảnh giác. Do dự cả nửa ngày, Bành Viễn Trinh quyết định không tìm quan hệ. Cơ quan tỉnh không thể so với cơ quan ở thành phố, ở quận được, tìm quan hệ cũng như không Cho dù là có tìm quan hệ, từ trên xuống dưới phải chi phí một số tiền lớn Nếu vận tắc mà tiêu phí quá lớn Chẳng những kết thành một mụn nhọt trong lòng hắn mà tương lai cũng sẽ khiến cho hách kiến niên làm đề tài để nói Hắn thật không ngờ, khi hắn vừa mới trở lại nhà khách không bao lâu, Lý Tuyết Yến đã gọi điện thoại đến Bành Viễn Trinh dùng điện thoại của nhà khách gọi lại Trong điện thoại, giọng nói của Lý Tuyết Yến có chút rồn dập Viễn Trinh Sở xây dựng vừa mới gọi điện cho tôi Nói tài liệu của chúng ta còn thiếu ý kiến của bộ môn đất đai thành phố Bảo chúng ta lập tức bổ sung Thiếu thủ tục không thể nào Tôi đã sửa theo yêu cầu tổng hợp đầy đủ không thể thiếu được Bộ môn đất đai ở thành phố đã có ký tên mà Bành Viễn Trinh kinh ngạc nói Đương nhiên, hắn càng bất ngờ là hiệu suất công tác của sở xây dựng lại cao như vậy Hắn vừa mới báo cáo tài liệu thì bên đó đã bắt đầu xét duyệt Còn dựa theo số điện thoại và người liên hệ ghi trong tài liệu để gọi cho Lý Tuyết Yến Cũng trùng hợp thời điểm Bành Viễn Trinh đến Thì trưởng phòng phòng xây dựng phụ trách xã thì trấn đang nhàm chán Nếu bình thường, Y sẽ chuyển tài liệu này cho cấp dưới sau đó ship nó vào kế hoạch công tác. Rồi đến lúc đó sẽ tái thẩm định lại. Nhưng hôm nay, có lẽ Bành Viễn Trinh người này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho y. Bành Viễn Trinh đi không bao lâu thì y thuận tay mở tài liệu ra xem qua một lần, rồi thuận tay gọi điện thoại liên hệ. "Viễn Trinh, mặc kệ thiếu hay không thiếu, nhưng họ đã nói thiếu thì chúng ta phải bổ sung. Chúng ta cần họ nên không thể cò kè." Lý Tuyết Yến thở phào một cái. Tôi lập tức bảo người bổ sung tài liệu, sáng mai sẽ cho người đem đến Được rồi, tôi chờ cô Bành Viễn Trinh gật đầu đồng ý Cuộc điện thoại từ sở xây dựng này khiến Lý Tuyết Yến ý thức được thủ tục xin phê duyệt của thị trấn Vân Thủy lúc này sẽ không thuận lợi Cô do sự thật lâu, mới gọi điện thoại cho bạn học đại học của mình là lãnh Lệ Lệ Sau khi nghe Lý Tuyết Yến trình bày trong điện thoại, Lánh Lệ Lệ ngoài miệng liền đồng ý ngay Lánh lệ lệ xem ra Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì Chỉ là một hạng mục nhỏ của thị trấn Được hai cấp thành phố phê duyệt Bên sở xây dựng chỉ là làm theo phép Tối nay khi chồng về nhà Sẽ bảo anh ấy điện thoại cho người quen ở sở xây dựng nói một tiếng Cô và Lý Tuyết Yến quan hệ rất thân thiết Học chung 4 năm đại học Tuy rằng sau khi tốt nghiệp mỗi người làm một nơi ít lui tới nhưng tình cảm chi em không vì thế mà nhạt đi Một việc nhỏ như thế làm sao mà từ chối Lánh lệ lệ nghĩ đơn giản mà ngay cả lý tuyết Yến cũng nghĩ đơn giản Nhưng lý tuyết yến tuyệt đối không ngờ Cô đã tìm không đúng người Ngược lại thiếu chút nữa làm cho hạng mục xin phê duyệt này bị chặn lại một cửa Xảy ra biến cố Lãnh Lệ Lệ là con của một cán bộ Sau khi vào làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh 2 năm thì kết hôn với thư ký của lãnh đạo thứ 7 của tỉnh là U Dương Húc Hoành Đây là bạn học kết hôn đầu tiên của Lý Tuyết Yến Lúc ấy cũng chẳng còn cách nào khác Nhất thời không thống chế được nên đắt ăn trái cấm có con trước khi kết hôn Dưới sự bức bách của cha mẹ hai bên cả hai không thể không làm đám cưới Từ khi phát hiện lãnh lệ lệ mang thai cho đến khi đám cưới không quá một tháng Bởi vì lúc lánh lệ lệ kết hôn còn chưa hết 23 tuổi nên thư giới thiệu của đơn vị có chút phiền toái Cũng may là chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người Ngược lại còn vì sự có mặt của đứa bé mà làm cho tình cảm giữa đôi bên tốt đẹp hơn Buổi chiều sau khi tan làm, lãnh lệ lệ không về nhà mình mà đến nhà chồng Từ lúc có con, hai vợ chồng ở lại nhà cha mẹ, đứa bé do cha mẹ chồng chăm sóc. Cũng may là cha mẹ của U Dương Húc đều về hưu, thu nhập không thấp, hơn nữa nhà cửa cũng sầm xỡ. Nên người một nhà ở chung lại càng vui hơn. Lãnh Lệ Lệ là một người phụ nữ rất khôn khéo, biết suy trì quan hệ tốt đẹp với cha mẹ chồng chính là nhân tố quan trọng để duy trì quan hệ vợ chồng. Bởi vậy cô cư xử với cha mẹ chồng như lãnh đạo trong công ty Tuy nhìn qua thì khá giả dối nhưng cũng khiến cho cha mẹ chồng không tìm ra được một tật xấu nào Nhưng vì cô quá nho nhã, lễ đồ, lại rất chịu khó nên khiến cho cha mẹ chồng cảm giác không được gần gũi cho lắm lánh lễ lễ trước khi về nhà đã đến khu chợ bên cạnh tiểu khu mua một ít đồ ăn Cứ như vậy, cho dù cô cái gì cũng không làm nhưng vẫn khiến cho ba mẹ chồng không nói được gì Lánh lệ lệ vào cửa, phát hiện chồng mình U Dương Húc Hoành cũng đã ở nhà, không khỏi ngạc nhiên nói Húc Hoành, sao hôm nay anh về sớm vậy? Hôm nay lãnh đạo ở nhà nghỉ ngơi, anh chẳng có việc gì làm nên về nhà sớm U Dương Húc Hoành cười khá hả, một bên ôm lấy đứa con 2 tuổi chơi đùa Ngon nào cho mẹ ôm một chút Lánh lệ lệ ôm lấy đứa con trong tay U Dương Húc Hoành, sau đó nhẹ nhàng nói Húc Hoành, chị trong nhóm của em tìm em có việc, anh có thể giúp chị ấy một chút được không? Ai vậy? U Dương Húc Hoành thuận miệng hỏi Y là thư ký của lãnh đạo tỉnh, trong mắt người dân bình thường thì cũng là người có bản lĩnh Cho nên người muốn tìm Y nhờ việc cũng không ít Anh có nhớ Lý Tuyết Yến ở Tân An không? Khi chúng ta kết hôn thì chị ấy làm phù dâu cho em đấy Hiện nay đang làm phó bí thư, phó chủ tịch thị trấn ở Tân An Lánh lệ lệ mỉm cười Thị trấn của chị ấy muốn cải tạo xây dựng thêm phố buôn bán Thủ tục thành phố quận đều phê duyệt Hiện tại đang trình đến sở xây dựng Anh có thể giúp đỡ thúc giục nhanh một chút được không? Nếu không thì không biết kéo dài bao lâu U Dương húc hoành ngẩn ra Một hạng mục ở xã thị trấn không ngờ còn muốn đến tỉnh phê duyệt Không đến mức ấy chứ Anh cũng không phải không biết Hiện tại ở tỉnh đang quản lý nghiêm ngặt đất rủ Nếu không có phê duyệt của sở xây dựng tỉnh Thì họ không dám làm gì đâu U Dương hút hoàn cười nói Được rồi cũng chẳng là chuyện gì lớn Sáng mai anh bảo người của sở xây dựng Thúc giục họ xử lý nhanh một chút Hẳn là không có vấn đề gì Sáng sớm hôm sau, Ú Dương Húc Hoành quả nhiên gọi điện thoại cho một người quen ở sở xây dựng yêu cầu đối phương hỗ trợ. u Dương Húc Hoành xem ra đây cũng chẳng là chuyện lớn gì. Bà xã đã mở miệng, không giúp không được. Nhưng Ú Dương Húc Hoành tuyệt đối không ngờ, lần này anh ta tìm không đúng người. Người quen của anh ta cũng là một trưởng phòng ở sở xây dựng. Trong mắt u Dương Húc Hoành... Việc ấy chẳng đáng phải tìm tới lãnh đạo sở xây dựng Tìm một trưởng phòng là được rồi Cũng không lường trước được Vị trưởng phòng này cùng với vị trưởng phòng phòng xây dựng xã Thì chấn là hai đối thủ đang cạnh tranh cương vị phó giám đốc sở với nhau U Dương Húc Hoành là thư ký của lãnh đạo tỉnh đương nhiên là không thể đắc tội Người này ngoài miệng đáp ứng Nhưng không đến tìm trưởng phòng phòng xây dựng xã thì Cố Đại Kim mà tìm đến phó cục trưởng phòng xây dựng xã thì trấn lão Mã. Lão Mã cũng nể mặt mà đồng ý chiếu cố. Nếu U Dương Húc Hoành không gọi điện nhờ giúp đỡ thì Cố Đại Kim có lẽ đã phê duyệt. Hơn nữa thời gian phê cũng không lâu lắm. Bởi vì phó giám đốc sở đang chuẩn bị về hưu. Ông ta đối với cương vị này rất có hứng thú. Nên làm việc luôn với hiệu suất cao Nhưng nghe nói đối phương lại có quan hệ với đối thủ Thì liền thay đổi thái độ Đem tài liệu của thị trấn Vân Thủy gác qua một bên Lý Tuyết Yến bảo Lý Tân Hoa mang tài liệu đến tỉnh đưa cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh không dám chậm trễ Buổi chiều 2 giờ liền đến sở xây dựng tìm Cố Đại Kim Hắn phát hiện thái độ của Cố Đại Kim rất ngạo mạn và lạnh lùng Trưởng phòng cố, đây là thủ tục mà ngài bảo chúng tôi bổ sung Ngài xem qua còn thiếu cái gì thì chúng tôi lập tức làm ngay Ở tỉnh cầu người làm việc, Bành Viễn Trinh không thể không nịnh bỡ Cứ để đó đi, chúng tôi sẽ nghiên cứu sau Cố địa kim hờ hứng phất tay Câu nghiên cứu của ông ta khiến Bành Viễn Trinh nghe xong biến sắc Dựa theo lịch duyệt và kinh nghiệm của hắn Đây là khúc nhạc xạo đầu khi cán bộ cơ quan tự tuyệt làm việc phía dưới Không tiện từ chối thẳng trước hết sẽ nói câu nghiên cứu, chờ qua mấy ngày nữa sẽ tìm người nói chuyện. Đến lúc đó sẽ nói rằng, trải qua nghiên cứu, hạng mục của anh không phù hợp với chính sách yêu cầu rồi trực tiếp trả lại. Nhưng hiện tại, Bành Viễn Trinh chẳng biết nói thế nào, chỉ biết mỉm cười chào cố đại tim rồi sau đó rời đi. Chỉ có điều, khi vừa rời khỏi phòng xây dựng xác thì trấn sắc mặt hắn liền âm trầm. Con người phát ra sự hổ nghi và kinh ngạc Lý Tuyết Yến sau khi gọi điện thoại cho Lánh Lệ Lệ thì liền điện thoại ngay cho Bành Viễn Trinh Buổi sáng nay, khi U Dương Húc Hoành tìm người chiếu cố xong thì lại gọi cho bà xã Lánh Lệ Lệ của mình Lánh Lệ Lệ tất nhiên phải gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến kể công Những cuộc điện thoại tới tấp như vậy khiến Bành Viễn Trinh cảm thấy không cần phải lo lắng Nhưng thái độ của Cố Đại Kim lại khiến cho Bành Viễn Trinh cảm thấy không ổn Ngày hôm qua Cố Đại Kim lạnh lùng nhưng là đối với người lần đầu tiên đến cơ quan làm việc Nhưng hôm nay ông ta lạnh lùng trộn lẫn thêm cảm xúc biến hóa trong đó Bành Viễn Trinh là người rất giỏi đoán người qua lời nói và sắc mặt tự nhiên là nhìn thấy rõ Bành Viễn Trinh tâm tình ngưng trọng rời khỏi tòa nhà ủy ban nhân dân tỉnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng Lãnh lệ lệ quan hệ với Lý Tuyết Yến rất thân thiết tất nhiên là sẽ không nói dối Mà chồng của cô ta là U Dương Húc Hoành là thư ký của lãnh đạo càng không đến mức nổ như pháo Sự việc này chẳng phải là chuyện lớn gì tìm người quen giúp đỡ cũng là chuyện thường tình Nhưng hiện giờ sao lại như thế Nghĩ đến đây bành phiến trinh lập tức đến một buồng điện thoại công cộng gọi cho Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến đang họp với nhân viên ở cơ quan, nghe được giọng nói của bành viễn Trinh khác thường trong lòng liền động. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố? Hai người trong điện thoại nói chuyện cả nửa ngày, cuối cùng tạm thời cứ từ từ rồi nói sau. Loại chuyện này tất nhiên là không thể hỏi lãnh lệ lệ, nếu không sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Người ta đã giúp mình mà mình còn phản nàn. Cho dù có thân thiết cũng không chịu nổi. Bành Viễn Trinh quyết định cùng Điền Minh trở về. Còn về tỉnh thì qua một tuần nữa sẽ thúc dục tiếp. Nếu đến lúc đó thật sự có đường rẽ thì sẽ tìm biện pháp khác. Mà trên thực tế cũng chỉ có thể làm như vậy. Tài liệu nằm trên tay người ta, phê duyệt hay không cũng nằm trong tay người đó, không phải do bọn họ quyết định được. Buổi chiều cùng ngày, ba người Bành Viễn Trinh trở về. Khi đến thành phố Tân An thì đã tràng vãng. Bành Viễn Trinh nhà ở thành phố nên về nhà, còn Lão Hoàng thì đưa Điện Minh về lại quận. Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng choan. Tuy rằng là tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn không thấp. Tại khu tập thể nhà máy cơ giới, có không ít lão công nhân của nhà máy vây quanh hai cái bàn tú lơ khơ. Bành Viễn Trinh xuống xe, chậm rãi bước chân về tiểu khu. Những công nhân nhà máy không ít người chủ động hướng hắn chào hỏi. Hắn đã sinh sống ở đây hơn 20 năm, lại là con cháu của công nhân tất nhiên là quen biết với mọi người Mà hiện giờ Bành Viễn Trinh được coi là nhân vật nổi danh số 1 ở khu tập thể này Trở thành một tấm gương cho không ít cha mẹ dạy dỗ con mình noi theo Mọi người nói là nhìn con trai Bành Viễn Trinh của kế toán mạnh từ nhỏ mất cha nhưng đứa nhỏ vẫn có chí khí Không chỉ là sinh viên trường đại học hàng hiệu mà còn làm việc ở cơ quan chính phủ Nói không chừng về sau sẽ làm chủ tịch thành phố Hoặc là tôi sớm thấy đứa bé bành ra này không tầm thường trời sinh ra làm quan Anh xem khí chất trên người nó đều có quan khí Bành viễn trinh mỉm cười chào hỏi một số người quen rồi sau đó chậm rãi bước vào trong tiểu khu Ba người gia đình tạo dính từ trong tiểu khu đi ra Vừa lúc chạm mặt với bành viễn trinh, dung nhan thanh lịch của Tào dính có vài phần tiêu tụy. Nhìn thấy bành viễn trinh, nét mặt cô trở nên tái nhợt. Cô quay đầu đi chỗ khác, bờ vai có chút run dẩy. Bành viễn trinh cũng ngẩn ra trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng đã lâu rồi không gặp tàu dính. Khi còn làm việc ở ban tuyên giáo, công việc bận rộn, đi sớm về khuya Gần đây thì đa số thời gian đều ở lại thị trấn Vân Thủy, rất ít khi về nhà. Cứ như vậy nên cơ hội chạm mặt với Tào Dính rất ít. Bành Viễn Trinh do dự một chút, rồi chợt dừng bước, chủ động bắt chuyện với Tào Dính. Tào Dính đang ra ngoài tản bộ ạ. Giọng nói của Bành Viễn Trinh rất dịu dàng, nhưng qua tai tào Dính thì cảm thấy rất xa lạ. Cô gắng gượng khống chế cảm xúc của mình im lặng gật đầu. Mẹ của Tào Dính là Lưu Phương cười nói Viễn Trinh ạc mới vừa về ạ Gần đây ít gặp cháu có phải là công việc bận rộn quá Lúc này đối với cha mẹ Tào Dính Lòng căm hận của mảnh Viễn Trinh đã không còn Kỳ thật thì hắn hiểu rất rõ Xã hội này là như thế Cách gọi là nghèo thì không ai hỏi Phú ở Thâm Sơn thì cũng có họ hàng xa Người ta là gia đình cán bộ cấp phó giám đốc sở, ghét bỏ con cháu gia đình mồ cô cha thì cũng đúng thôi Sự kiện bãi công Vân công tác của thị trấn khá bận rộn, cháu bình thường ở lại thị trấn, lâu lâu mới về nhà một lần Bành viễn trinh hướng Lưu Phương gật đầu, rồi lại cười với tào dính Cô cứ đi tản bộ tào dính Tôi mới từ tỉnh trở về nên có chút mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi Nói xong, Bành Viễn Trinh nhìn Tào Dính một cây rồi bước đi. Đối với Tào Dính, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có đau lòng chứ không có tâm động. Nếu không phải lúc trước bị cha mẹ Tào Dính cản trở thì có lẽ hai người còn có thể đến với nhau. Nếu không có phùng thiến như tồn tại thì có lẽ hai người vẫn có thể đến với nhau, mặc dù là quá trình có thể gian nan. Nhưng giờ phút này chỉ có thể nói là âm kém dương sai, duyên phận hai người vẫn còn thiếu một chút. Nhìn theo bóng sáng cao lớn của bành viễn trinh, khóe miệng tàu dính có chút run run, nhưng cô không khóc. Tào đại bằng đuôi lông mày nhứng lên, cũng không nói gì, bước nhanh rời khỏi tiểu khu. Lưu Phương nhẹ nhàng thở dài kéo cánh tay con gái. Đi thôi tiểu dính. Lưu Phương trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Bà tuyệt đối không ngờ đứa tiểu tử mà ngày xưa mình khinh thường hiện giờ đã trở thành một chủ tịch thị trấn Không nói sau này hắn có thành công hay không Nhưng hiện tại chỉ mới 20 tuổi đã là cán bộ thực quyền cấp phòng Một chủ tịch thị trấn Hoàn toàn xứng đôi với con gái tào dính Nếu quay ngược thời gian bà nhất định sẽ trăm phương nhìn kế tác hợp hôn nhân cho bành viễn trinh và tàu dính Nhưng bây giờ hối hận thì đã buồn Thế giới này cái gì cũng có thể dùng tiền mua được Nhưng chỉ có hối hận là không thể bán được Bành viễn trinh về nhà tắm rửa một cây rồi leo lên giường ngủ Hai ngày qua ở tỉnh tuy rằng ở nhà khách nhưng kỳ thật không có nghỉ ngơi tốt Hắn cả ngày lẫn đêm đều suy xét vấn đề nên cả đêm đều mất ngủ Khi tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ sáng hôm sau Bành viễn trinh chậm rãi rời khỏi giường rửa mặt Ăn một bát mì rồi sau đó mới ngồi xe trở về thị trấn Vân Thủy. Trên đường Bành Viễn Trinh về lại thị trấn thì một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ đã xảy ra ở thị trấn. Một nhà máy bao bì cấp dưới của tập đoàn Hội Phong. Bởi vì đã nợ công nhân 3 tháng tiền lương dẫn đến việc công nhân gây rối Đập phá nhà xưởng khu làm việc, giám đốc nhà máy bao bì đã dẫn dữ. Tập trung mấy chục bảo an ý đồ bắt lấy kẻ cầm đầu đám công nhân gây rối đưa cho cảnh sát Không ngờ khiến công nhân bắn ngược lại Hơn 200 công nhân nhà máy bao bì đã bãi công, ngăn chặn trước cổng nhà máy, cảm xúc rất kịch liệt Quản lý của nhà máy bao bì thấy tình thế đã không còn khống chế được lập tức báo với tập đoàn công ty Hồ Tiến học nghe vậy liền kinh hãi, một mặt báo cảnh sát, một mặt báo với chính quyền địa phương Lý Tuyết Yến nhận được báo cáo, không dám chậm trễ, lập tức mang người của cơ quan chạy đến Mà cảnh sát của đồn công an thị trấn Vân Thủy cũng mang theo mười mấy dân phòng Dưới sự dẫn dắt của đồn trưởng Lam Dũng đuổi đến hiện trường để duy trì trật tự Khi Lý Tuyết Yến đến tổng nhà máy bao bì Liếc mắt một cách đã thấy một đám người đang ồn ào Cùng với tấm bảng ghi hàng chữ trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi Là lãnh đạo của địa phương cô sợ nhất là sự kiện công nhân gây rối như thế này Một khi làm náo loạn lên, khống chế không được cục diện, lọt đến tai quận hoặc thành phố thì thị trấn sẽ chịu không nổi Lý Tuyết Yến đột nhiên quay đầu hướng Lý Tân Hoa vội vàng nói Tân Hoa cô lập tức chạy về thị trấn, gọi điện thoại cho chủ tịch thị trấn bành Lý Tân Hoa mau chóng vân lệnh chạy vội về cơ quan Khi cô về đến thì Bành Viễn Trinh cũng vừa mới bước vào trong sân. Thấy Bành Viễn Trinh, Lý Tân Hoa vui mừng, cao giọng hô to. Lãnh đạo, lãnh đạo. Bành Viễn Trinh dừng bước, thấy Lý Tân Hoa sắc mặt đỏ lên thở hồng hộp chạy đến, trong lòng trầm xuống nói. Đồng chí Tân Hoa, xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh đạo, mấy trăm công nhân của nhà máy bao bì tập đoàn hội phong đang bãi công, gây rối trước tổng nhà máy. Lý Tân Hoa giọng hồn hền, vội vàng nói Bí thư Lý bảo tôi khẩn trương về thông báo cho lãnh đạo Đi, chúng ta mau chóng đến đó Bành Viễn Trinh chấn động, nhanh chân đi trước Lý Tân Hoa khẩn trương theo sau Khi Bành Viễn Trinh chạy đến thì Hồ Tiến Học và một số cao quản của tập đoàn Hội Phong đang vây quanh Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng nói cái gì đó Còn đám công nhân bãi công kia vẫn nhao nhao cả lên, hoặc đứng hoặc ngồi sổm Bên ngoài là những cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự Chủ tịch Thị Chấn Bành Cổ lượng sắc mặt ngưng lại bước đến Còn đám người Lý Tuyết Yến cũng vây quanh lại Bành Viễn Trinh không nói gì với Lý Tuyết Yến và Cổ lượng trực tiếp nhìn Hồ Tiến học trầm giọng nói Hồ Tổng rốt cuộc sao lại thế này Hồ Tiến học xấu hổ nói Chủ tịch Thị Trấn Bành là như thế này Nhà máy bao bì có mấy người công nhân gây dối đập phá cửa sổ nhà máy Nhà máy muốn nói chuyện với bọn họ Kết quả là bọn họ tụ tập lại bãi tung Thật sự là Anh nói trọng điểm đi đừng lan man Bọn họ vì sao lại gây rối Không thể vô duyên vô cứ mà gây rối được Bành viến trinh bất mãn liếc mắt nhìn hồ tiến học Lạnh lùng nói Hồ tiến học mặt đỏ lên Chủ tịch tỷ trấn bành Nhà máy bao bì từ lúc ra thị trường đến nay Hiệu quả và lợi ích của nửa năm qua không được tốt lắm nên nợ 3 tháng tiền lương Nhưng hộ tổng tôi cam đoan Đợi thêm mấy tháng nữa Toàn bộ tiền lương nợ công nhân sẽ được trả đủ Một phân tiền cũng không thiếu Nếu mà nói như vậy thì các công nhân đâu có gây dối Bành viễn trinh nhú mày nói Nói sau các công nhân liền trông cậy vào tiền lương mà sống 3 tháng không có tiền, họ sống như thế nào Anh không phát tiền lương thì cũng phát cho họ chút tiền phí sinh hoạt chứ Hồ Tiến Học cười bối rối Sự kiện này không thể kéo dài Nếu chẳng may lớn chuyện, bất kể là đối với xí nghiệp hay thị trấn thì cũng chẳng phải là chuyện tốt Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Tuyết yến Cô quen thuộc tình huống ở đây Cô cùng với Hồ Tổng đi can thiệp với công nhân Xem bọn họ có điều kiện gì Chỉ cần hợp tình hợp lý Thì chức phải đồng ý Tránh cho sự việc lan rộng ra Lão cổ anh đi gọi điện thoại cho Bí Thư Hách Bảo thị trấn có việc gấp cần giáp mặt báo cáo với ông ấy Cổ lượng ngẩn ra Bí Thư Hách Bí Thư Hách hiện nay đang ở bên ngoài Nói với ông ấy Bí Thư Hách là nhân vật số 1 của thị trấn Đây không phải là việc nhỏ Chúng ta nhất định phải báo cáo, xin chỉ thị của Bí Thư Hách Bành Viễn Trinh đầy thâm ý, phất tay Lão cổ, anh hãy đi đi, nghe Bí Thư Hách nói như thế nào Đám công nhân đang ghi động vây quanh Lý Tuyết Yến và Hồ Tiến Học Một vài cảnh sát nhân dân hoảng sợ, khẩn trương vọt vào bảo vệ hai người Bành Viễn Trinh bước vào nhà máy bao bì, ngồi trong phòng làm việc của giám đốc, nôn nóng chờ đợi tin tức Hắn rất lo lắng Sự kiện quần thể như thế này Một khi náo loạn Khiến cho lãnh đạo thành phố chú ý Thì việc nhỏ cũng thành đại sự Hắn vừa tới thì trấn nhậm chức Liền gặp phải chuyện này đại khái Cũng được xem là bất lợi Cổ lượng đi vào Sắc mặt có chút cổ quái Lão cổ Bí thư hách nói thế nào Chủ tịch thị trấn bành Bí thư hách bảo tôi rằng anh cứ chủ trì cuộc diện Nói ông ấy đang ở bên ngoài Cũng đành bất lực thôi Mọi chuyện cứ do anh xử lý Nếu không làm chủ được thì trực tiếp báo lên quận Cổ lượng nhẹ nhàng nói Bành viễn trinh nghe xong giận tím mặt đột nhiên vỗ bàn nói Tôi vì sao phải báo lên quận Sự việc của thị trấn đương nhiên là phải báo lên nhân vật số 1 như ông ta rồi Nếu báo lên quận thì cũng phải do ông ta báo cáo Thôi đi mặc kệ ông ta Lão cổ, anh lập tức gọi đồng chí Tuyết Yến và Hồ Tiến học đến đây cho tôi Bành viễn trinh căm tức phất tay Lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu Sắc mặt càng thêm ngưng trọng Hắn bảo cổ lượng báo cáo với hách kiến niên Đây là trình tự công tác Nếu thị trấn xảy ra đại sự Hách kiến niên không nhận được báo cáo Tương lai ông ta khẳng định sẽ sinh ra thị phi Nhưng khi nhận được báo cáo Ông ta lại có thái độ ngồi xem náo nhiệt. Vui sướng khi người khác gặp họ. Trực tiếp chọc dẫn Bành Viễn Trinh. Nếu ông không biết xấu hổ thì tôi cũng không nể mặt ông nữa. Bành Viễn Trinh cười lạnh trong lòng. Hắn nghe được tiếng bước chân sồn dập ngoài cửa, biết là Hồ Tiến Học và Lý Tuyết Yến đang đến. Hồ Tiến Học sắc mặt không tốt, hiển nhiên là điều kiện của công nhân khiến ý rất bất mãn. Lý Tuyết Yến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ứng. Cô vội vàng ngồi xuống ghế sofa, lớn tiếng nói Chủ tịch bành công nhân đưa ra 3 yêu cầu Thứ nhất, lập tức trả ngay tiền lương nợ Thứ hai, tăng phí tăng ca và làm đêm từng cách tăng khoảng 2 đồng Thứ ba, cải thiện thức ăn Lý Tuyết Yến nói xong quay đầu nhìn Hồ Tiến học, trầm giọng nói Hồ Tổng, anh cũng nên tỏ thái độ Yêu cầu của công nhân, xí nghiệp của anh có thể thỏa mãn hay không? Hồ Tiến hoặc thở vào một cái, nhẹ nhàng nói Các vị lãnh đạo, không phải là hội phong không có nổi số tiền ấy Cho dù là không có thì tôi có đập nồi bán sắt cũng có thể trả tiền lương cho họ Nhưng bọn họ yêu cầu tăng tiền tăng ca và tiền làm đêm cải thiện thức ăn thì tôi không làm được Cơm chưa là do nhà máy cung cấp miễn phí, bọn họ có tư cách gì mà chọn tăng lấy tứ chứ Bọn họ ở nhà mỗi ngày đều ăn thịt cá Thật sự là được một tấp lại muốn tiến một thước. Bành viễn Trinh nhú mày nói. Tăng phí tăng ca cũng không tính là thái quá. Nếu mọi người ngại yêu cầu quá cao, thì bọn họ yêu cầu 2 đồng, mọi người có thể trả một đồng. Còn về phần thức ăn, có thể giải thích với công nhân một chút. Tôi tin rằng các công nhân đa số đều thông tình đạt lý. Hồ Tiến học muốn nói gì lại thôi. Ai cũng có thể nhìn ra y là không muốn đáp ứng điều kiện của công nhân Công nhân vô lý quấy dày hẳn là cần biện pháp mạnh mẽ cứng rắn để quản lý Khi cảm thấy chỉ cần khai trừ vài tên đầu lính thì những người khác sẽ không còn dám la lối nữa Nhưng rất hiển nhiên, thái độ của Bành Viễn Trinh rất rõ ràng Có khuyên hướng đứng về phía công nhân, khiến cho Hồ Tiến học có chút không hài lòng Nếu là lãnh đạo bình thường y đã sớm phải tay bỏ đi. Nhưng đối mặt với bành viễn trinh y lại không dám. Hồ Tổng, Hội Phong là sĩ nghiệp đứng đầu của thị trấn chúng ta thực lực hùng hậu. Tôi nói thật các người kiếm tiền không ít thời điểm thích hợp nên đãi ngộ công nhân thì nên hào phóng một chút. Đừng quá chi ly. Bành viễn trinh thở dài. Điều kiện của công nhân không hà khắc. Xí nghiệp các người nên nghiên cứu lại một chút Coi như là ủng hộ công tác của thị trấn Xói già biến thành cửu non Hồ Tiến Học nhìn Bành Viễn Trinh cắn sang nói Chủ tịch thị trấn Bành Nếu lãnh đạo nói như vậy Tôi ủng hộ công tác của thị trấn Mau chóng bình ngùng chuyện này Cũng không phải là không thể được Nhưng Xin lãnh đạo thông cảm cho nỗi khổ của chúng tôi Hồ Phong có mười mấy công ty Nếu công nhân ở đây làm ồn ào, chúng ta lập tức đáp ứng. Một khi tất cả các nhà máy, với 3-4 công nhân đều làm ẩm ý. Chúng tôi phải làm sao? Sau này làm sao quản lý được? Thấy Hồ Tiến Học vẫn không chịu nhượng bộ, bành viễn trinh nổi giận. Hắn cười lạnh đột nhiên vỗ bàn. Anh suy xét đến việc sau này xí nghiệp của mình khó quản lý. Nhưng thì chẳng có nhiều xí nghiệp như vậy. Nếu xí nghiệp nào cũng giống như xí nghiệp của anh Thì chấn làm sao quản lý Khất nợ tiền lương công nhân là hành vi trái pháp luật Hồ Tổng Tôi không quan tâm các anh có lý do khách quan gì Có khó xử lớn lao như thế nào Nhưng nhất định phải giải quyết vấn đề nợ lương Nếu không Một khi tình thế ẩm ý hơn Tôi cũng chỉ có thể báo cáo lên quận và thành phố Một khi trên đó vào cuộc, ngành chức năng niêm phong buộc các anh tạm ngưng sản xuất chờ xử lý. Tổn thất của các anh còn lớn hơn nữa. Sắc mặt Hồ Tiến học lập tức trở nên hơi khó coi. Tập đoàn Hội Phong là tập đoàn lớn nhất và cũng là tập đoàn mạnh nhất. Mà ông ta là doanh nhân khá nổi tiếng trong thành phố. Ngay cả lãnh đạo quận cũng nể mặt ông ta vài phần. Ở thị trấn Vân Thủy, các cán bộ thị trấn kể cả Hách Kiến Nguyên luôn có phần nuôn chiều ông ta. Không ngờ một chủ tịch thị trấn mới tới như Bành Viễn Trinh lại cứng sắn như thế, không nể mặt ông ta chút nào. Nhưng Hồ Tiến Học cũng không dám phản ứng lại Bành Viễn Trinh. Ông ta lập nghiệp từ thủ còn là nông dân đến bây giờ, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Đừng nói là ông ta, ngay cả con trai một tập đoàn to lớn như Hoàng Đại Long, cũng phải cung kính. Nịnh bỡ đối với Bành Viễn Trinh Làm sao ông ta dám trở mặt Chưa nói đến bối cảnh bí mật của Bành Viễn Trinh Chỉ cần là áp lực đến từ tập đoàn tin Kiệt Cũng đủ làm ông ta không thể chịu nổi Tập đoàn Hội Phong là doanh nghiệp cung ứng vật liệu lớn nhất cho tập đoàn Tiên Kiệt Có thể nói Tập đoàn tin Kiệt là khách hàng lớn nhất của Hội Phong Nếu tập đoàn tin Kiệt bỏ Hội Phong đi chọn nhà cung cấp khác Hội phong sẽ bị tổn thất nghiêm trọng Thấy bành viến trinh trực tiếp không nể mặt hồ tiến họp Lý tuyết yến hơi kinh hãi Theo cô thấy Việc này tuy tập đoàn hội phong đối lý Nhưng nếu ủy ban nhân dân thị trấn muốn giải quyết vấn đề êm đẹp Nên thương lượng nhẹ nhàng với hồ tiến học Chứ chống đối ông ta Chắc chắn ông ta cũng không chịu yên Cổ lượng cũng thở dài, thẩm nghĩ bành viễn trinh tới chưa lâu, không thật sự hiểu Hồ Tiến Học. Người này thích mềm không thích cứng, phản ứng mạnh như vậy, ông ta sẽ không nhượng bộ. Trong lúc Cổ lượng và Lý Tuyết Yến chuẩn bị tinh thần để hóa giải, Hồ Tiến Học không hề phản ứng lại hoặc phải tay bỏ đi như họ tưởng. Hồ Tiến Học lấy lại bình tĩnh, cười gượng, nhúng vai nói. Chủ tịch tỷ Trấn Bành, xin lãnh đạo thông cảm cho sự khó xử của doanh nghiệp chúng tôi Thế này vậy, về tiền nợ lương, chúng tôi lập tức tìm nguồn tài chính trong vòng một tuần chúng tôi sẽ trả hết Nhưng vì tình hình tài chính đang eo hẹp, việc tăng lương làm thêm và ca đêm có thể cho chúng tôi tạm hoãn Xin lãnh đạo yên tâm Đợi tình hình khá lên một chút Chúng tôi nhất định tăng lương làm thêm và ca đêm Đồng thời cải thiện bữa ăn của công nhân viên chức Hồ Tiến Học nói như vậy là đã nhượng bộ Thật sự thì có thể nhượng bộ như vậy là không tệ Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng nhìn nhau gần như không thể tin vào mắt mình Xói già xấu xa Hồ Tiến Học Sao đột nhiên lại biến thành cửu non trước mặt Bành Viễn Trinh thế này Bành Viễn Trinh thở vào một cái Nhìn Hồ Tiến Học gật đầu Ừ như vậy cũng được Nhưng tôi vi vọng các anh nói được thì làm được Đừng cho người ta ăn bánh vẽ Chủ tịch thì trấn bằng yên tâm Hồ Tiến họp này không phải là kẻ nói lời rồi lại ăn lời Tôi bảo đảm chắc chắn như đinh đóng cột Hồ Tiến họp vớ ngực cam đoan Bành Viễn Trinh mỉm cười Hồ Tổng Thật ra nếu các anh muốn doanh nghiệp phát triển mạnh và vững chắc Cần phải điều hành Quản lý doanh nghiệp theo cơ chế và quy phạm chặt chẽ Tuân thủ việc trả thù lao hợp pháp của công nhân Đừng hở một chút là khất nợ lương công nhân Không cung cấp chế độ đãi ngộ Điều này thật ra là thiện cận Xét về lâu dài Bất lợi cho sự phát triển doanh nghiệp các anh Hồ Tiến Học làm bộ niêng tai lắng nghe Thật ra trong lòng thầm cười khỉ Bố đã cho mày mặt mũi Mày lại còn đi dạy đời bố mày Làm bộ làm tị Bành viễn trinh liếc nhìn Hồ Tiến Học Ánh mắt trở nên rất nghiêm nghị Hộ Tổng bình thường thì trấn không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp Nhưng nếu doanh nghiệp các anh vi phạm quy định kinh doanh Làm trái pháp luật thì chấn nhất định phải xem vào Bước tiếp theo Tôi sẽ cho thành lập tổ chức công đoàn Cho dù là tổ chức mang tính hình thức Cũng phải có để đứng ra bảo vệ quyền lợi công nhân viên chức Sự kiện lần này là một bài học Tôi không hy vọng có lần thứ hai Bành Viễn Trinh thấy ánh mắt Hồ Tiến Học lói lên Đương nhiên biết ông ta oán thầm Nhưng Bành Viễn Trinh mặc kệ Chỉ cần ông ta nghe lời Không gây phiền phức cho thị trấn là đủ Hắn không phải là khách kiến niên Nếu Hồ Tiến Học vẫn bướng bình Hắn có biện pháp để trừng trị ông ta Đồng chí Tuyết Yến lão cổ Hai người ủng hộ tổng xa thương lượng với Tông nơ Hừ À Nơ Mơ, nếu vấn đề được giải quyết, bảo mọi người giải tán đi. Nên làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến sản xuất. Bành Viễn Trinh phất tay. Ngoài ra, thông báo cho các xí nghiệp trong thị trấn, chiều mai cử đại biểu đến ủy ban nhân dân thị trấn họp. Được, Lý Tuyết Yến và Hồ Tiến học vội ra ngoài. Cổ Lượng liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái, rời khỏi văn phòng nhà máy giấy cát. Ông trong lòng bất chợt nảy ra một chút cảm giác kính sợ đối với vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi này Bành Viễn trinh thở phao một cái biết chuyện này xem như đã được giải quyết một cách hòa bình Công nhân gây rối mục đích chủ yếu là để lấy tiền Chỉ cần nhà máy đồng ý trả nợ lương đương nhiên họ sẽ nhanh chóng giải tán Kế tiếp, sau khi tình thế yên ổn Chắc chắn Hồ Tiến học sẽ âm thầm đuổi việc mấy công nhân cầm đầu Giết một người gian trăm người Bành Viễn Trinh biết kết quả này là không tránh được Hắn không thể can thiệp Cũng không can thiệp được Là lãnh đạo chính phủ Trong phạm vi chính sách cho phép Hắn chỉ có thể bảo vệ ít lời cho đa số Về phần một số ít cá biệt Dù hắn có muốn cũng không thể lo được Nhưng chưa tới nửa giờ sau Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng lại quay lại Vẻ mặt rất khó coi Cổ lượng thở dài nhìn bành viến trinh nói Chủ tịch thì chấn bành Các công nhân không đồng ý Muốn nhà máy phải trả hết lương Đồng thời còn phải lập tức tăng tiền làm thêm giờ Rất khốn kiếp đều là những kẻ đòi được một tức lại muốn một thước Lý Tuyết Yến rất tức giận Cô không ngờ mình đã mất công sức dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với bọn họ Nhưng bọn họ không thèm nể mặt Thảo nào Hồ Tiến Học nói chỉ cần nhà máy nhượng bộ, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu Bành Viễn Trinh nhếu mày trầm ngâm dây lát bước ra văn phòng Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng vội đuổi theo Lúc này, Hồ Tiến Học và một số quản lý cao cấp của tập đoàn Hội Phong Bị đám công nhân vây quanh, nghe họ nhao nhao ồn ảo Sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm Hồ Tiến Học cho rằng ông ta đã nhượng bộ rất nhiều, mới hứa hẹn trong vòng một tuần giải quyết xong nợ lương. Nhưng công nhân vẫn không đồng ý. Hừ đợi tình hình yên ổn, mấy tên cầm đầu này. Khóe miệng Hồ Tiến Học hiện ra một tia phấn nộ độc áp. Ông ta là loài ông chủ có thể sử dụng cả bọn xã hội đen, bất kể thủ đoạn. Nếu không bận tâm vì bành viễn Trinh ông ta đã sớm đồng tay, đồng chân, gây rối, bãi công. Chỉ cần tóm mấy tên cầm đầu hành hung một trận xem bọn họ còn dám hay không Bành Viễn Trinh bước tới cầm cây loa phóng thanh trong tay cổ lượng, hô lên Các anh em công nhân, tôi là chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh Tôi muốn nói mấy câu, mọi người hãy lắng nghe Vừa rồi Tôi Bí thư tuyết yến và phó chủ tịch cổ lượng Ba chúng tôi đã đại diện cho chính quyền thị trấn nghiêm túc phê bình hành vi khất nợ lương của tập đoàn hội phong Sĩ nghiệp gặp khó khăn, tài chính lo hẹp Nhưng các anh em công nhân chúng ta cũng không dễ dàng Cần có tiền để lo cho cuộc sống Cho nên tôi đã yêu cầu tập đoàn hội phong giải quyết tiền nợ lương cho công nhân Hồ Tổng cũng đồng ý đã phái người tìm nguồn tài chính chắc chắn sẽ giải quyết được trong thời gian một tuần Hy vọng mọi người cho nhà máy một chút thời gian vì đó là khoản tiền rất lớn